Quả nhiên, tuy rằng nàng đã đoán được vài phần, nghe được khẳng định đáp án vẫn là không khỏi ngược cứng lại. Là bởi vì bọn họ đoạt lại công đức nguyên nhân sao. Cho nên thiên nhân cảnh người dứt khoát lười đến ẩn tăng rồi, trực tiếp vượt giới cấp lấy thế giới căn nguyên. Người tới. Dạ huyên đột nhiên rỗi tay đem vân Tiểu kéo đến chính mình phía sau, ngẩng đầu nhìn về phía cột sáng nhất phía trên. Ngay sau đó vân Tiểu liền cảm giác được một cổ lớn lao huy áp từ phía trên chuyển tới, mắt thấy liền phải chiều nàng đảo qua tới. Lại trực tiếp bị dạy huyền quanh thân hơi thở, cấp ngăn cản xuống dưới, cũng không có rừng ở trên người nàng. Nhưng mặc dù là như thế, vẫn tiểu như cũ từ phía trên, cảm giác được một cổ vô pháp phản kháng năng lượng. Cư nhiên có người có thể phát hiện nơi này. Một đạo mang theo châm trọc ý vị giọng nam từ trên không chuyển đến, mấy trăm đạo kim quang hiện lên, chỉ thấy phía trước xuất hiện tảng lớn bóng người xa lạ, có nam có nữ, mỗi người một thân cổ quái trường bào, quanh thân mang theo làm nhân tâm kinh khí thế. Trong đó phía trước nhất người mặc xanh trắng đan sen áo dài nam nhân, như là dẫn đầu, chính cảnh giác nhìn ba người, nhìn lướt qua lại hừ lạnh một tiếng, xem ra cái này giới người, cũng không được đầy đủ đều là phế vật sao. Các ngươi chính là thiên nhân cảnh người. lão nhân buột miệng thốt ra hỏi, trong lòng lại có chút không đế, hắn hoàn toàn nhìn không thấu những người này tu vi, hắn phía trước rõ ràng liền thần tộc đều có thể thấy được tới. Thiên nhân cảnh. Dẫn đầu nam nhân sững sốt một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, vẻ mặt cao không thể phàn biểu tình. Với các ngươi này đó cấp thấp thế giới phạm nhân tới nói, chúng ta thật là thiên nhân không sai. Nguyên bản các ngươi nếu là thông minh một ít, ta chờ cũng không ngại giúp đỡ này tiểu thế giới một phen, lại không nghĩ rằng các ngươi sẽ ngu xuẩn như vậy. Dư Sư Minh Hắn lời nói còn không có nói xong, đứng ở ở hắn bên cạnh một khắc nam tử, làm như phát hiện cái gì, vẻ mặt khiếp sợ ngắt lời nói, ngươi mau xem bọn họ trên người công đức. Dẫn đầu nam tử sửng sốt trực tiếp méo cái quyết từ trước mắt sẽ qua, làm như mở ra cái gì. Ngay sau đó sắc mặt cũng là biến đổi, đột nhiên mở to hai mắt, như vậy nùng công đức là. Ta hiểu được, chắc không được các ngươi có thể tìm được tới. Hắn đột nhiên vẻ mặt phẫn nộ chỉ vào lão nhân cùng Vân Kiểu nói, nguyên lai chính là các ngươi hai cái vô sỉ ăn trộm, trộm đi ta phái tu sĩ công đức, cư nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này. Phi. Lão nhân vừa nghe, trực tiếp liên tạc, không chút nghĩ ngợi liền rồi trở về, này đó công đức rốt cuộc là ai trộm ai. Các ngươi trong lòng không có điểm bức số sao. Chơi cái gì vừa ăn cướp vừa la làng đâu. Các ngươi lúc trước từ ta trên người trộm công đức thời điểm, như thế nào không nói chính mình vô sỉ. Hắn chỉ là lấy về chính mình đồ vật mà thôi. Ừ. Nhiều như vậy công đức tập với một người chi thân, vốn dĩ liền không bình thường. kia nam nhân lại hoàn toàn không có nửa điểm trộn dạ bộ dáng, ngược lại đúng lý hợp tình nói, ta trở lấy đi này đó công đức, cũng chỉ là vì thế giới này rút loạn dù sao mà thôi. Rút ngươi mội loạn. Gặp qua vô sỉ. Chưa thấy qua như vậy vô sỉ, lão tử trên người công đức nhiều điểm chính là rối loạn. Ta còn cảm thấy ngươi xấu đến ta đâu? Ngươi như thế nào không đem chính mình diệt, tinh lọc một chút bộ mặt thành phố đâu? Ngươi kia nam cũng khí tới rồi, trên mặt tràn đầy tức giận, ngu muội phàm nhân. Đến là bên cạnh vừa mới mở miệng nhắc nhở nam tử nói, Dư sư huynh, hà tất cùng mấy chỉ con kiến nhiều phế miệng lưỡi, tổ sư nhóm đang ở thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy, trực tiếp rửa sạch bọn họ đó là. Ngươi nói đúng. Dẫn đầu nam lúc này mới phản ứng lại đây, dừng cùng lão nhân Miệp Tháo, trong mắt sát ý tận hiện. Lão nhân cùng Vân Kiểu đấy lòng đồng thời trầm xuống, nhắc tới hoàn toàn tâm móc ra vũ khí, những người này bọn họ nhìn không thấu, phòng trưng một cái đều khó đối phó, càng đừng nói có như vậy một đoàn, xem ra đây là một hồi ngạnh chiến. Trên không kia nam lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên nói, nếu các ngươi đem công đức đưa tới cửa tới, ta đây liền không khách. Bá Lạc. Hắn lời nói còn không có nói xong, Đột nhiên một đạo bạch quang quét ngang tới, giống như sẹt qua bầu trời đêm sao băng giống nhau, từ phía chân trời sẹt qua. Đồng thời vừa mới còn rầm rạp chiếm cứ toàn bộ không chung mọi người, giống như bị gió thổi tán cho bụi giống nhau, khuynh khắc chi gian toàn bộ biến thành cho bụi. Dạ huyên chậm rãi buông xuống tay phải, dài dòng. Vân Tiểu, lão Nhân, Ách, loại này nằm thắng cảm giác thật là, rất thích a chương 432 đáy biển chủ mưu, thế giới này căn nguyên, đã bị hút đi bộ phận. Dạ Huyên ngẩng đầu nhìn Không Trung hắc động liếc mắt một cái, cho mày căn nguyên sói mòn, liền tính hiện tại chặt đức hai giới chi gian liên hệ, thế giới này cũng sẽ chậm rãi khô kiệt. Đến lúc đó liền không ngừng là thiên đạo vấn đề, kia làm sao bây giờ? Vân Tiểu cùng Lão Nhân đấy lòng đồng thời căng thẳng, Lão Nhân càng là buột miệng thốt ra nói, không có biện pháp khác thu hồi căn nguyên sao? Có, biện pháp gì? Dạ Huyên mày nhăn đến căng khẩn, mang theo chút bực bội trừng mắt nhìn Không Trung liếc mắt một cái. Ta hiện tại nhận lấy thế giới này căn nguyên liền có thể. Đến lúc đó hắn chính là thế giới này chi chủ, lấy về mất đi đổ vật đương nhiên. Vân tiểu cả kinh, tổ sư ra là nói, hiện tại liền phải bắt đầu chữa trị thiên đạo sao. Như vậy cấp sao? ân lại muộn liền tới không kịp. Dạ huyên gật gật đầu, xoay người kéo lại vân tiểu tay, thẳng tóc nhìn về phía nàng đôi mắt, có chút sốt ruột nói, cho nên. tiểu kiểu, kiểu ngươi hiện tại mau trả lời ứng. Gì? Đáp ứng cái gì? Vân Tiểu sửng sốt một chút, lời này phong xoay chuyển, có ý tứ gì? Hắn biểu tình càng thêm sốt ruột, thậm chí trực tiếp cúi đầu đem nàng kéo đến càng gần, đều sắp đụng phải nàng mặt, dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí, từng câu từng chữ mở miệng nói, đáp ứng ta phía trước nói, đại ta tiếp thu xong thế giới này sau, ngươi bồi ta cùng nhau ép, đã biết. Vân Tiểu hít sâu một hơi, tay mắt lanh lẹ một phen bưng kín hắn miệng, ngăn trở hắn đến khẩu cái tia tự, mới hiểu được hắn muốn nói gì, được rồi, ta đáp ứng. Đáp ứng còn không được sao. Rõ ràng là đơn giản ngủ say, làm ơn không cần mỗi lần đều nói được như vậy cảm thấy thẹn á huy. Cố tình còn như vậy đúng lý hợp tình. Nghe được vừa lòng đáp án, giả huyên đôi mắt nháy mắt sáng, càng thêm túi đầu dán lên cái chán của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ, lúc này mới vừa lòng nói nhỏ nói, hảo. Nói xong thân hình trận lóe, bay vào kia phóng lên cao cổ sáng bên trong. Cơ hội là nháy mắt, vừa mới còn không ngừng nhảy vào hắc động bên trong căn nguyên của sáng như là bị chọc phá thủy quản giống nhau, đại lượng kim quang thay đổi phương pháp, phía sau tiếp trước hướng tới dạ huyên mà đi, không ngừng là dưới nền đất căn nguyên, hợp với hắt động những cái đó bị hút đi, cũng bắt đầu nhanh chóng chạy trở về. Hoa nga lão nhân nhịn không được điểm n cái tán, quả nhiên tổ sư gia vẫn là nhà hắn tổ sư gia, lão nhân tu vi đã hoàn toàn khôi phục, ngung ra thần thức tinh tế đảo qua, mới phát hiện sở hữu phù đảo phía trên đã không có nửa bóng người, có ngoại quái thêm vào, liền nửa cái tạp binh đều không có lưu lại hai người liền như vậy nhàn xuống dưới. Nửa giờ sau. Nha đầu, chúng ta không cần đi hỗ trợ sao? Lao nhân nhịn không được hỏi. Vân Tiểu quay đầu lại ngắm hắn liếc mắt một cái, ngươi cảm thấy chúng ta giúp được với sao? Hảo đi, sắc thật không thể giúp, kia tổ sư ra này căn nguyên rốt cuộc còn muốn thu bao lâu? Hắn xem xét kia của sáng, như cũng không có nửa điểm biến mất hoặc giảm bất ý tứ, hắn đều nhàn đến có chút nhằm chán. Không biết. Vân Tiểu lắc lắc đầu, tốt xấu là một giới căn nguyên. Phòng trừng không nhanh như vậy đi. Nga! Lao nhân ánh mắt mị mị, kéo kéo Vân Tiểu góc cao ám tỏa tỏa nói, nếu không, chúng ta ăn trước cái cơm lại tiếp tục chờ. Một ngày cũng chưa ăn cái gì, thật là có điểm đói tới. Vân Tiểu trên dưới quét hắn liếc mắt một cái nói, ngươi cảm thấy chúng ta nếu là ăn cơm nói. Tổ sư ra còn có thể chuyên tâm thu can nguyên. Một giây lại đây ngồi xong, ngươi tin hay không? Nói rất có đạo lý, hoàn toàn không thể phản bác. Lão nhân đành phải áp xuống đã bị vân kiểu dưỡng ra ăn cơm đồng hồ sinh học, một bên chờ đợi, một bên nhảm chán khắp nơi loạn ngắm đột nhiên nhìn thấy gì, sửng sốt một chút, gì? Này trong biển cá rất nhiều a. Còn kết bẻ kết đội? Cá? Vân kiểu sửng sốt, lẽ ra nơi này như vậy hỗn loạn, có cá đã sớm dọa chạy mới đúng? Nàng túi đầu vừa thấy, quả nhiên chỉ thấy kia bị cột sáng giải khai mặt biển phía trên, cư nhiên tụ tập không ít bầy cá, rậm rạp vây quanh ở bên nhau, liền tính bị lang đánh tan cũng sẽ lập tức lại tụ hợp, hội tụ thành riêng hình dạng. Ta như thế nào cảm thấy, này đàn cá lớn lên cũng giống cái mũi tên. Lao nhân nghi hoặc nói, này không phải bầy cá, là thiên đạo tín hiệu. Vân tiểu lúc này mới phản ứng lại đây, đi, trong biển có tình huống. A, Lao nhân vẻ mặt một bức, ý gì? Đi đáy biển làm gì? Vân tiểu một bên đôi tay kết ấn ở hai người quanh thân bày ra tránh thủy trú, một bên thúc giục cánh hoa pháp khí sông thẳng hướng phía dưới. Ngươi nhớ không được nhớ vừa mới những cái đó thiên nhân cảnh người ta nói, ngăn trở chúng ta là vì cái gì? Không phải bởi vì chúng ta phá bọn họ tiên trận mới lao nhân lời nói đến một nửa lại dừng lại, nghĩ tới cái gì đột nhiên mở to hai mắt, bọn họ giống như nói cái gì tổ sư không thể bị quấy rầy Chẳng lẽ nơi này còn có người khác? Không sai. Vẫn hiểu nhanh hơn tốc độ vọt vào đáy biển, nếu thiên đạo tòa tiêu không sai, những người đó hẳn là liền dấu ở đáy biển. Những người đó phỏng trừng mới là chân chính đánh cắp căn nguyên người. Quả nhiên, bọn họ lẻn vào đáy biển không đến mấy chục mét bộ dáng, liền thấy được cột sáng phía dưới, chính bố một cái thật lớn trận pháp, đem nước biển cách ly mở ra, mà ở trận pháp phía dưới, mười mấy người mặc màu làm trường bào người, chính ngồi xếp bằng ở căn nguyên bốn phía, quanh thân càng là sáng lên các loại xem không hiểu pháp chú cùng pháp trận. Này đó pháp chú cùng pháp trận, làm như một cái thật lớn giác hút giống nhau, đem căn nguyên chi lực từ thế giới này rút ra. Này, đây là cái quỷ gì trận pháp? Không ngừng là vân tiểu. Hợp với lão nhân đều sợ ngây người, Vân Tiểu lập tức quyết đoán, trực tiếp một đạo pháp quyết liền hướng tới kia thật lớn trận pháp đánh qua đi. Mắt thấy liền phải đánh nát trận pháp ngoại phòng ngự, ngay sau đó kia trận pháp quang mang sáng ngời, hai người chỉ cảm thấy thân hình một trọng, cả người làm như bị một cổ nhìn không thấy thật lớn lực lượng bắt lấy, trực tiếp lọt vào đáy biển trận pháp bên trong. Ngoa tào, lão nhân lúc này phản ứng đến là mau, một phen kéo lại Vân Tiểu, một cái lưu loát xoay người lúc này mới rơi xuống đất. Các người đó là ở mặt trên, thưa ta chờ đại sự người một đạo uy nghiêm thanh âm truyền tới phía bên phải chính ngồi xếp bằng trên mặt đất duy trì trận pháp một người đột nhiên mở miệng thuế lợi ánh mắt bắn thẳng đến hướng hai người mang theo rõ ràng phẫn nộ xem ra bọn họ đã sớm đã cảm giác được căn nguyên trên đường bị tổ sư gia tiệt xuống dưới nhưng là bởi vì trận pháp nguyên nhân bọn họ không thể rời đi nơi này vân tiểu mày lại nắm thật chặt quét này mười mấy người liếc mắt một cái thế giới này căn nguyên vốn dĩ cũng chỉ thuộc về này giới ừ một cái cấp thấp thế giới mà thôi người nọ hừ lạnh một tiếng, không ngừng là hắn, mười mấy chính duy chỉ rút ra căn nguyên trận pháp người, nhìn về phía bọn họ ánh mắt, tràn đầy đều là sát ý, ta chờ nhìn chúng, là thế giới này vinh hạnh. kẻ hèn mấy cái phàm nhân, cư nhiên còn dám vọng tưởng ngăn cản ta chờ không thành. hắn tiếng nói vừa dứt, một cổ không cách nào hình dung thật lớn uy áp, che trời lấp đất hướng tới bọn họ dũng lại đây. đó là một loại hoàn toàn làm người không có nửa điểm sức phản kháng uy áp, phảng phất cao không thể phản thần chi. Làm người hoàn toàn sinh không ra tâm tư phản kháng Vân Tiểu dưới chân mềm nũng Chỉ cảm thấy tâm mạch nháy mắt bị chấn đoạn Trên người kinh mạch càng là tất đứt Từng khúc nước, cả người đều bị ép tới ngã xuống Đây là Thân lực Những người này cư nhiên đã thành thần Nha đầu lão nhân hoảng sợ, vội vàng ngồi sổm xuống thân đi kéo người Phản xạ có điều kiện thua một tia linh khí cho nàng Vân Tiểu lúc này mới cảm thấy ngược buông lòng, Giảm bất không ít Khiếp sợ ngẩn đầu nhìn về phía bên cạnh người người Vì cái gì ngươi không có việc gì? lão nhân? Gì? Đối Nga, hắn vì sao không có việc gì? Chương 433 trộm đạo thành thần. Vân Tiểu hiện tại mới biết được, cái gì kêu phong thủy thay phiên chuyển dị vãng nhìn đến lão nhân bị uy áp khống chế, chính mình hoàn toàn không có cảm giác thời điểm, còn không cảm thấy. Hiện tại đổi thành cái kia bị ngăn chặn người là nàng, nàng mới hiểu được đây là kiểu gì đậu má tâm tình. Mặc dù đấy lòng vạn phần muốn phản kháng, thân thể lại hoàn toàn không chịu khống chế kia không chỗ không ở huy áp, giống như đột nhiên tăng lên trọng lực giống nhau, ép tới nàng căn bản đứng dậy không nổi. Vân Tiểu trong đầu không chịu không chế, quét qua một tảng lớn vật lý công thức, mãn đầu góc đều là loại này không hợp lý không khoa học trọng lực, rốt cuộc là như thế nào sinh ra, cùng với phản trọng lực 100 loại phương thức, hơn nữa thường thử dùng linh khí bắt trước. Nhưng mà, cũng không có dùng. Kia cái gọi là huy áp căn bản cùng trọng lực không phải cùng loại hình đồ vật. Nàng nháy mắt có loại trở về trọng học vật lý xúc động. Cho nên nói thiên khoa gì đó, thật sự không được. Nàng đành phải móc ra một chương phòng ngự phù gián ở trên người, trên người uy áp lúc này mới áp nhẹ một ít. nha đầu lao nhân lo lắng nhìn nàng một cái, lại túi đầu xem xét không hề cảm giác chính mình, như cũ không từ ngọng bức trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Người rốt cuộc là người nào? Bên kia duy trì trận pháp mười mấy người, cũng phát hiện lao nhân dị trạng, nhìn về phía ánh mắt của nàng tức khắc cảnh rắc lên. Vì sao thế giới này, sẽ có người không sợ bọn họ uy áp? Vân Điểu lại nháy mắt phản ứng lại đây, quay đầu giao đai nói, bọn họ không thể động, lao nhân, phá hư bọn họ trận pháp. Bạch Duật sử sốt, không yên tâm nhìn nàng một cái, lại vẫn là gật gật đầu, "Hảo." Nói xong trực tiếp liền hướng tới đối phương vọt qua đi, trong tay bó lớn pháp phù trực tiếp liền ném qua đi. Trong lúc nhất thời chỉ nghe được gầm ầm ầm từng đợt nổ vang, toàn bộ đại trận nháy mắt bị pháp phù oanh tạc đến lắc lư lên, trận pháp phía trên xuất hiện từng điều màu trắng vết rách, hợp với căn nguyên cổ sáng đều lắc lư một chút. Lão nhân thần sắc mừng như điên, hữu hiệu. Những người này quả nhiên không thể động. Đang định tăng lớn công kích, kia mười mấy liên thủ bảy trận người chung, lại truyền đến một tiếng hét to, "Ngại danh! Ngại giám. Ngữ lạc, đột nhiên một trận thật lớn năng lượng quét ngang lại đây, lão nhân vội vàng dừng lại vừa muốn chém ra pháp quyết, sau này vội vàng thối lui mới hiểm hiểm né tránh. Lại phát hiện kia năng lượng càng lúc càng lớn, giây lát chi gian liền tràn ngập toàn bộ trận pháp phạm vi, mà kia mười mấy người phía sau Đột nhiên hóa ra từng đạo thật lớn hư ảnh. Lão nhân trong lòng căng thẳng, tức khắc càng thêm cảnh giác, đây là pháp thân. Không đúng, là thân cách. Trực tiếp cảm nhận được uy áp vân kiểu khẳng định nói, tự kia hư ảnh xuất hiện bắt đầu. Nàng đáy lòng liền không ngọn nguồn dâng lên một cổ muốn cúng bái mạc danh xúc động, dường như đó là nào đó cao không thể phản tồn tại, giống như thần giống nhau, trừ bỏ thần cách không, có khác khả năng. Thân cách. Lão nhân cũng hoảng sợ, đáy lòng càng thêm trầm Hắn từng nghe Quý Phong nói qua, có thể đem thần cách ngoại phong thần, đều là trong thần tộc đứng đầu tồn tại. Nay mười mấy người, cư nhiên như vậy cần sao? Không đúng a? Lão nhân tinh tế nhìn lướt qua, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vì cái gì có nhiều như vậy? Bọn họ rõ ràng chỉ có mười mấy người, nhưng trước mắt hư ảnh lại có hai mươi mấy người, có vài cá nhân trên người đều phiêu ra lưỡng đạo hư ảnh, thậm chí còn có ba đạo. Một cái thần tộc có thể đồng thời có được hai ba cái thần cách sao? Vân Kiểu cũng phát hiện cái này dị thường, trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ, nhưng nàng cảm ứng được thật là thần cách không sai, bằng không không có khả năng đối nàng có lớn như vậy áp chế. Đối diện người, hiển nhiên không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian, những cái đó hư ảnh thậm chí còn không có hoàn toàn ngưng lấy thành hình liền hướng tới bọn họ nhào tới. Lão nhân trực tiếp vận khí phi thân dựng lên, một bên bảo hộ mặt sau Vân Tiểu, một bên né tránh những cái đó thần cách công kích. Tuy rằng có chút chật vật, nhưng là hành động lại nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Linh hoạt đến cùng con khỉ dường như, lóe đến so với bị tổ sư ra tấu gặp thời chờ còn hoàn mỹ, thậm chí còn có thể bất thời giờ phản kích một hai hạ. Nhưng như vậy ưu thế cũng không có liên tục lâu lắm, những cái đó ngưng tụ ra tới thần cách hư ảnh càng ngày càng rõ ràng, công kích cũng càng lúc càng nhanh. Lão nhân ứng phó đến càng thêm cố hết sức, lại cũng thấy rõ ràng này đó thần cách bộ dáng. Ngoà tào, đây là quỷ thần là cái gì cách? Lão nhân vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn những cái đó vây công bóng dáng của hắn. Chủ yếu là này đó hư ảnh cũng quá tạp. Bộ dáng gì hình dạng đều có, tuy rằng có một hai người hình, nhưng phần lớn đều là quen thuộc động vật, có giống đại lão hổ, có như là hồ ly, thậm chí còn có giống chỉ điểu giống điều xà Đều không ngoại lệ, trước mặt mặt kia mười mấy ngồi dưới đất duy trì trận pháp người, không có một chút tương tự chỗ. Lão nhân tốt xấu cũng coi như là nhận thức quá thần tộc người, tuy rằng chỉ có quý phong một cái, nhưng là thần thần cách cùng pháp thân giống nhau, kỳ thật là tu giả tự thân thực lực chân thật thể hiện. Điểm này vẫn là rõ ràng. Cho nên liền tính là ly thể, cũng nên cùng bản thể lớn lên giống nhau như lúc mới là. Nhưng là này nhóm người, vẫn tiểu cũng bị không chung đủ loại kiểu dáng thần cách sợ ngây người, phản ứng đầu tiên chính là những cái đó bảy trận thần tộc dùng hóa thân thuật, này đó thần cách mới là bọn họ bổ tượng. Nhưng này hoàn toàn vượt qua nhân số số lượng lại là sao lại thế này. Ngay cả kia số lượng cực nhỏ hình người thần cách, cũng hoàn toàn lớn lên không giống như là chủ nhân bộ dáng, trừ phi. Này không phải bọn họ thần cách. Nàng trong lòng tức khắc nảy lên muôn vàng đầy rối, thẳng đến ngẩng đầu nhìn về phía chính hướng tới lão nhân công kích lại đây một con rắn hình thần cách. Từ từ. Xa. Cơ hồ là nháy mắt, trong óc bên trong đinh một tiếng, sở hữu manh mối trong nháy mắt tất cả đều chuyển được. Này đó không phải bọn họ thần cách. Vân tiểu ngẩng đầu nhìn về phía không trung lão nhân, thốt ra mà ra nói, này đó là thế giới này ra đời thần. Nàng nhớ tới lúc trước cái kia tiểu sơn thôn bị thôn dân phân ăn sát thần. Nghĩ đến cái kia mạc danh truyền tới thôn, an thần liền có thể thành thần truyền thuyết. Còn có tổ sư ra theo như lời, nàng thế giới này không có chân chính thần. Nguyên lai là những người này làm. Tiểu Sơn Thôn vì cái gì sẽ nghe được như vậy truyền thuyết, khẳng định là bởi vì có người trải qua, cho nên mới sẽ lưu lại nói như vậy. Thiên nhân cảnh người lại vì cái gì mỗi 50 năm qua bên này thế giới một lần. Còn lấy chúa cứu thế tư thái giúp bên này thế giới người giải quyết khó chơi đối thủ. Bọn họ căn bản không phải tới hỗ trợ mà là tới cấp lấy thần cách. Bọn họ không phải thế giới này người, không chịu này phương thiên đạo quan thúc, cho nên liền tính là lấy thần cách, thiên đạo cũng lấy bọn họ không có cách nào. Nay cũng chính là vì cái gì, bọn họ lưu lại có thể tạm tồn linh khí, lại vĩnh viễn tu không ra cao thâm tu vi khai linh đan, lại chưa từng nghĩ tới làm thế giới này người, có được có thể trực tiếp tu luyện huyền mạch. Bọn họ muốn chỉ là một cái phân không rõ thần cùng yêu tà, vì bọn họ tìm kiếm nhưng cấp lấy thần cách chi thần con dối thôi khó trách vừa mới nàng sẽ chịu uy áp ảnh hưởng, lão nhân lại hoàn toàn không có phản ứng. Bởi vì kia vốn dĩ chính là đến từ chính thế giới này thần cách uy áp, nàng tự nhiên vô pháp chống cự, mà lão nhân cũng không thuộc về thế giới này. Chương 434 học thần ánh sáng. Lão nhân không cần né tránh. Vân Tiểu nghĩ thông suốt này hết thẻ sau, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía không trung không ngừng né tránh. Lão nhân nói, trực tiếp dùng ngươi học quá thuật pháp công kích chính là, bọn họ không nhất định chống đỡ được bọn họ thần cách đến từ chính thế giới này, cho nên mới sẽ đối nàng có điều áp chế. Nhưng là lão nhân thuật pháp đồng dạng cũng đến từ thế giới khác, đối phương cũng không nhất định có biện pháp. Lão nhân sừng sốt, không có trần chờ trực tiếp liền méo cái phức tạp pháp quyết, nháy mắt gọi ra tảng lớn ngọn lửa hướng tới đối diện mấy chục cái thần cách hư ảnh mà đi. Quả nhiên những cái đó hư ảnh bị lửa cháy thiêu đến phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, lập tức né tránh mở ra. Lão nhân trong lòng mừng như điên, hắn xích diễm quyết thật đúng là hữu dụng xem ra này đó thần tộc cùng hắn lý giải hoàn toàn không giống nhau vì thế không chút khách khí lại tiếp tục biến hóa pháp quyết công kích qua đi trong lúc nhất thời phong băng diễm mục thổ các màu thuật pháp đem toàn bộ đáy biển không gian ấn đến một mảnh loài sáng hấp thụ căn nguyên đại trận thượng vết rách càng ngày càng nhiều tuy rằng không đến mức hỏng mất nhưng kia mười mấy giả thần trên mặt cũng lộ ra gian khổ chi sắc cũng không biết là dĩ vãng mỗi tuần bị tổ sư ra tấu đến quá thảm nguyên nhân lão nhân thuật pháp thay đổi đến kia kêu, kêu một cái trôi chảy quả thực chính là vô phùng cắt. Nhưng đối diện thần cách hư ảnh thật sự là quá nhiều, tuy rằng hắn thuật pháp có thể sản thành thương tổn, nhưng vô hụt chiếm đa số, thậm chí có chút ám hiểu che dấu càng là khó lòng phong bị. Lao nhân không thể tránh khỏi bị thương. Vân Tiểu càng xem liền càng nôn nóng, tinh tế tưởng tượng, lại lần nữa nhắc nhở nói, lao nhân, trực tiếp dùng huyền tâm quyết chung lôi trương. Dùng lôi điện đối phó chúng nó. Lôi hệ thuật pháp từ trước đến nay là đối phó tà ma tốt nhất lựa chọn, tuy rằng đối thần không có hiệu quả, nhưng đối lao nhân tới nói Này đó căn bản không phải hắn thế giới thần, quan hắn đánh dám. Lão nhân vừa nghe, lập tức điều động toàn thân linh khí nháy mắt thả ra mấy đạo lôi điện, chỉ nghe được cầm ẩm ẩm vài tiếng nổ vang Mấy cái màu đỏ đậm loang loang trống rông xuất hiện, thẳng hướng tới đối diện hư ảnh mà đi nháy mắt liền đem phát lại đây một con hư hình thần cách điện đến thất điên bắt đảo Hợp với thân hình đều có tản ra su thế Thật đúng là hữu dụng. Lão nhân trong lòng nhất định, trong tay lôi quyết ném đến càng thêm vui vẻ Một đạo tiếp một đạo lôi thẳng hướng tới những cái đó thần cách ném, uy lực còn càng lúc càng lớn, không ít thần cách đều bị hắn đánh tan thân hình. Vân tiểu cũng không có nhàn rỗi thường thường mở miệng nhắc nhở một chút, làm hắn khi nào dùng cái gì pháp quyết, đánh hướng cái gì phương vị, trong lúc nhất thời hiện trường tình thế nháy mắt xoay ngược lại. Không trung thần cách thiếu hơn phân nửa, bên kia duy trì trận pháp người sắc mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy tình huống không sai biệt lắm, Vân tiểu trực tiếp đỉnh uy áp ở trên người dán lên trương khinh thân phụ. Lại lần nữa nhắc nhở bạch ruột nói, lao nhân đừng ở không chúng đánh, sử dụng lôi trương cuối cùng một cái thuật pháp, chiều trên mặt đất đánh. A. lão nhân sửng sốt một chút, ngầm. Thần cách không phải phi ở mặt trên sao. mau, Vân Tiểu không có giải thích. lão nhân đành phải gật đầu làm theo, trực tiếp gọi ra một đạo lôi tường ngăn trở công kích lại đây hư ảnh, sau đó đôi tay kết ấn, niệm ra đại đoạn chú ngữ, vô số pháp quyết từ trên người hắn phiêu ra tới, thẳng đánh về phía mặt đất. Theo hành hàng hàng một trận sấm vang, tảng lớn lôi quang thẳng đánh về phía hạ, mắt thấy liền phải bị mặt đất hoàn toàn hấp thu. Ngay sau đó chỉ thấy ngạc nhiên một màn xuất hiện, tiêu lôi quang đột nhiên phân tán thành vong trạng, tế tế mật mật hướng tới tứ phương tan đi. Khuynh khắc chi gian trải rộng toàn bộ ngầm không gian, không chỉ có như thế, còn bắt đầu lan tràn đến bốn phía cách ly thủy mạc phía trên, trong lúc nhất thời giống như từ bên trong mở ra một cái lưới lớn, bùng bùng hướng tới trung gian che trời lấp đất đánh xuống dưới Đừng nói là những cái đó thật lớn hư ảnh thần cách, hợp với thi thuật lao nhân chính mình, đều thiếu chút nữa bị lôi quang bổ chúng. Ngoa tào. Lao nhân đều sợ ngây người, vội vàng tránh ra chính mình thả ra lôi điện, quay đầu vừa thấy quả nhiên hợp với kia ngồi ở trận pháp trung ương, vẫn luôn bất động mười mấy giả thần cũng bị bổ vừa vạn, toàn bộ pháp trận đều lắc lư một chút. Lao nhân chính mình cũng không dám tin tưởng chính mình như vậy như bức. Tinh tế vừa thấy mặt đất mới hiểu được lại đây, nơi này là đáy biển. Tuy rằng bị trận pháp cách ly khai một phương thiên địa, nhưng là mặt đất vẫn là ước. Thậm chí rất nhiều địa phương đều có bất bình tiểu vùng nước. Hắn lôi điện một đánh xuống, này đó thủy tự nhiên liền đem điện quang đưa tới toàn bộ đáy biển. Lại hơn nữa phía trước hắn công kích, trận pháp có vết rách, phía trên còn có không ít dòng nước nhỏ giọt tới, lại đem điện dẫn tới không trung. Quay đầu lại xem xét cách đó không xa, sớm tìm được rồi một cái an toàn địa điểm bay vấn tiểu. Thần toán cái dám, học thần mới đáng sợ. Trước giải quyết cái kia nha đầu. Bay trận mười mấy người cũng phát hiện điểm này, trực tiếp điều động thần cách ném xuống này Phương lão Nhân, hướng tới Vân Kiểu công kích qua đi. Nhà đầu. lão Nhân cả kinh, xoay người liền chiều kia Phương đuổi qua đi. Vài đạo lôi quyết trực tiếp hoanh khai vài chỉ, bị vừa mới đẩy trời lôi, đánh tan đến không sai biệt lắm hư ảnh. Chính là vẫn là chậm một bước, cái kia xà hình hư ảnh, dùng sức đảo qua đuôi hướng về phía Vân Kiểu liền chịu qua đi. Vân Kiểu muốn né tránh, cố tình trên người uy áp nháy mắt tăng thêm, không chỉ có di động không được Dưới chân một trọng trực tiếp quỳ xuống, kia thô tráng đôi rắn cũng đã chịu lại đây, phanh một tiếng chịu ở nàng quanh thân phòng ngự thượng, phòng ngự pháp phù nháy mắt vỡ vụn mở ra, nàng cả người cũng bị chịu đến bay đi ra ngoài, nên ở trận pháp trung tâm cột sáng trước mặt, nha đầu, lao nhân quay đầu muốn qua đi cứu người, vẫn luôn ngồi ở cột sáng bốn phía những người đó trên người, đột nhiên lại phiêu ra một bóng người, cùng vừa mới những cái đó hình thù kỳ quái thần cách bất đồng hiện tại người này ảnh lớn lên cùng bên cạnh cái kia tu sĩ giống nhau như lúc đây là chính hắn thần cách vân tiểu sửng sốt một chút không nghĩ tới những người này chung, cư nhiên thật sự có tu xuất thần cách người kia hư ảnh dương tay vung lên nháy mắt hóa ra một đạo bạch quang dây thừng đem vân Kiểu trói lên giơ tay công phu cũng đã bóp lấy nàng cổ đem nàng nhấc lên nháy mắt hô hấp khó khăn dương tay lão nhân xông tới động tác một đốn suốt ruột nói ngươi cái vương bắt đảng, vung ra nàng khi dễ tiểu cô nương tính cái gì Có bản lĩnh hướng ta tới. Hừ. cuồng vọng, thật cho rằng ngươi có thể thắng được ta chờ. Hư ảnh cười lạnh một tiếng, đầy mặt sát khí trừng mắt nhìn lão nhân liếc mắt một cái. Lúc này là ta chờ tính sai, không nghĩ tới thế giới này cư nhiên còn có có thể phản kháng ta chờ thần uy người. Bất quá cũng không sao hắn thanh âm trầm xuống, trong mắt sát khí càng trọng, bóc vân kiểu tay càng là nháy mắt buộc chặt, chỉ cần nàng không thể phản kháng, cho dù ngươi thuật pháp thông thiên lại có thể làm khó dễ được ta. Ngươi lão nhân khó thở. Do dự mà muốn hay không đi lên kêu tổ sư ra tới đấm bạo bọn họ Bị bắt lấy Vân Kiểu lại đột nhiên mở miệng nói Ngươi Xác định Cái gì Bóp nàng hư ảnh sướng sốt Vân tiểu lại hơi ngửa đầu Thẳng tóc nhìn về phía hắn Trong mắt không có nửa phần đem chết sợ hại không nói Ngược lại vẻ mặt Nghiêm túc Các ngươi thật cho rằng Ta bị áp chế ở bên kia Quang tắt áo Cái gì cũng chưa làm sao Ngươi làm cái Hư ảnh lời nói còn chưa nói xong Vân tiểu tay giàn căng thẳng trực tiếp bóp nát một trường pháp phủ. Ngay sau đó đáy biển đột nhiên một trận đất rung núi chuyển, chỉ nghe được cầm ầm ầm vài tiếng, đáy biển tốc tốc dạn nước, sinh sôi đem mặt đất trận hình xé mở, toàn bộ pháp trận nháy mắt hỏng mất. Nguyên bản còn ở duy trì trận pháp mười mấy người, chỉ cảm thấy một cổ thật lớn năng lượng từ trận pháp trung tâm phản vệ trở về, đồng thời há mồm phun ra huyết tới. Chương 435 hai cái của sáng. Không, này. Sao có thể hư ảnh đầy mặt khiếp sợ, nhưng lại không chỉ có như thế. Vô số lôi quang từ vết rách bên trong phun trào mà ra, hội tụ thành một cái hoàn toàn mới lôi hệ phát trận, trực tiếp đem bóp chặt vân tiểu thần cách phách đến dập nát. Bên cạnh cái kia gọi xuất thần cách người, vốn là bị trận pháp phản vệ một lần, hiện tại càng là trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Mắt thấy trung gian căn nguyên cổ sáng càng ngày càng yếu, lập tức liền phải biến mất, hắn mở to hai mắt chưa từ bỏ ý định trường hướng vân kiểu phương hướng, vì cái gì, ngươi? Rõ ràng là thế giới này người, ngươi trận pháp vì sao có thể thương đến chúng ta? Ai nói là ta bố trận? Vân Tiểu Nghiêm Trăng nói, này không đều là hắn bố sao? Nàng trực tiếp chỉ hướng cách đó không xa, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây lão nhân. Cái gì? Không ngừng là trên mặt đất kia mười mấy người, hợp với lão nhân đều là vẻ mặt mẫu bức, hắn bố quá trận sao? Người nọ mọi nơi nhìn nhìn, trước mắt lôi trận bên trong, lôi quang nhất dày đặc địa điểm, một lát mới phản ứng lại đây. Những cái đó địa phương, tất cả đều là nàng đã từng chỉ huy lão nhân dùng thuật địa phương phía trước bọn họ vẫn luôn cho rằng nàng là ở giáo đối phương thắng địch, nguyên lai like ngay từ đầu nàng chính là ở lợi dụng đối phương bày trận, mà cuối cùng kia một lần đánh vào mặt đất đại lôi, chỉ là vì cấp trận pháp rót vào linh khí, để có thể kích hoạt trận tâm mà thôi. Trận hình là lão nhân từng bước từng bước thuật pháp bố, trận tâm là hắn dùng lôi linh lực kích hoạt, cái này trận đích xác từ đầu tới đuôi đều là hắn sở bố, hợp với kích hoạt trận pháp pháp phù, đều là lúc trước hắn hỏa, cùng thế giới này không có nửa điểm quan hệ, đương nhiên có thể hủy diệt bọn họ trận pháp. Hiểu rõ này hết thảy, trên mặt đất mười mấy người sắc mặt nháy mắt vặn mèo lên, một người càng là không màng phản phệ, trực tiếp liền hướng tới vân Tiểu phương hướng nào tới, mặc dù muốn chết, cũng muốn kéo ngươi cái này hủy ta trở đại sự người, cùng nhau chôn cùng. Hôm nay không có bước ra thế giới này can nguyên, bọn họ những người này chắc chắn đã chịu này phương thiên đạo điên cuồng trả thù, dù sao đều là chết, không bằng thế chính mình báo thủ. Nói xong hắn toàn thân phát ra lóa mắt hồng quang, không ngừng là hắn, trên mặt đất tất cả mọi người như hắn giống nhau. Cả người đỏ bừng, bốn phía năng lượng càng là bắt đầu điên cuồng bạo trướng. Không tốt, bọn họ muốn tự bạo. Lao nhân cả kinh, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên tản nhẫn đến nước này, hiện tại trẻ đã không còn kịp rồi, hắn đành phải móc ra trên người sở hữu phòng ngự pháp phủ, hộ ở hắn cùng vân kiểu quanh thân. Ngay sau đó, chỉ nghe được cầm vang một tiếng vang lớn, người nọ nháy mắt giống như pháo hoa giống nhau nổ tung, thật lớn năng lượng hướng tới bốn phương tám hướng mà đi, trực tiếp liền đánh tan hai người quanh thân năm sáu tầng phòng ngự. Hợp với bốn phía bị ngăn cách nước biển đều sinh sôi chiều lui về phía sau nhiều trượng. Nay còn chỉ là một người mà thôi, mắt thấy người khác cũng muốn tự bạo. lão nhân chỉ có thể không ngừng đào phòng ngự phù, nhưng căn bản không đuổi kịp bọn họ tự bạo tốc độ. Hơn nữa hắn lúc trước linh lực không nhiều lắm, trên người pháp phù căn bản không có mang nhiều ít. Mắt thấy phòng ngự phải bị liên tiếp tự bạo hoanh khai, vân tiểu cắn răng một cái, lại lần nữa kết ấn đem bốn phía trận pháp mạnh mẽ sửa đổi, vô số lôi quang nháy mắt bị chiều tới rồi hai người bốn phía hình thành một tầng tầng rậm rạp lôi tường chắn chung quanh, hy vọng có thể ngăn cản một vài. Tự bạo tiếng vang càng thêm lớn, toàn bộ đáy biển đều ở chấn động, nguyên bản phập phòng quyến rũ mặt đất, trực tiếp bị tạc đến một tầng thâm tựa một tầng. Hai người bên người, nguyên bản rút ra căn nguyên trận pháp đã hoàn toàn sụp đổ, kim sắc cổ sáng chỉ còn lại có cánh tay lớn nhỏ một cái, liền sắc bị hoàn toàn cắt đứt. Vân Kiểu toàn lực duy trì lôi trận, ngăn trở chính diện mà đến kia khổng lồ tự bạo đánh sâu vào. Chỉ trước mắt lại phát hiện, kia kim sắc căn nguyên cổ sáng bên cạnh Đột nhiên nhiều một cái hoàng màu xanh lục thủy quản lớn nhỏ mặt khác một cái của sáng. Phía trước kim sắc căn nguyên cổ sáng quá lớn, bao vây ở trong đó còn không có nhìn đến. Hiện tại trận pháp hỏng mất cột sáng giảm nhỏ, lúc này mới hiển lộ ra tới. Đây là cái gì? vừa lúc đứng ở bên cạnh Vân Kiểu sừng sốt một chút, không cho chạm vào nó. Đối diện chính thúc dục thần thức tự bạo giả thần, đột nhiên hai mắt trận trừng, giống to ra tiếng. Nga! Vân Kiểu ánh mắt nhữ lại, nghiêm trang nói, ta càng muốn. Nói xong trực tiếp giơ tay hướng tới kia hoàng màu xanh lục cổ sáng bắt qua đi. Không. N. Giữ lại mấy cái chuẩn bị tự bạo giả thần, đồng thời thét chói thai ra tiếng, ngay sau đó mấy người thân ảnh lại như là bị gió thổi qua sa họa giống nhau, trực tiếp rơi dụng biến mất, hợp với tự bạo đều không kịp. Tình huống như thế nào? Trung quanh nổ mạnh đánh sâu vào sâu đỉnh, vân tiểu đều vẻ mặt mặt danh. Đến là lão nhân đột nhiên kinh hô ra tiếng, "Nhà đầu, ngươi, trên người của ngươi đây là cái gì a?" Ân, vân tiểu sừng sốt, túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện vừa mới nàng tùy tay một chảo hoàng màu xanh lục của sáng, đột nhiên thay đổi phương hướng hướng tới nàng trên người quần cuộn không ngừng dũng lại đây, hơn nữa chính lấy cực nhanh tốc độ dũng mánh vào nàng huyền mạch bên trong, chỉ khoảng nửa khắc nàng cả người đều rông cái bóng đèn dường như tản ra hoàng màu xanh lục quan mang. Đây là tình huống như thế nào? Mặt biển phía trên, chính chặn lại căn nguyên gọi được một nửa người nào đó sừng sốt một chút nhìn nhìn đột nhiên biến mất kim sắc căn nguyên của sáng lại xem xét không chung như cũ rộng mở hai giới thông đạo còn có kia trong thông đạo không ngừng chảy vào bên này thật nhỏ hoàng màu xanh lục của sáng mày nháy mắt nhíu lại đây là hắn dương tay hướng tới phía dưới vung lên nháy mắt nước biển như là bị bổ ra giống nhau hướng tới hai sườn tách ra lộ ra một cái thẳng tới đáy biển thâm mương thổ sư ra nhìn đến phi xuống dưới người lão nhân vội vàng vẻ mặt sốt ruột mở miệng cầu viện người mau nhìn xem nha đầu Nàng rốt cuộc làm sao vậy? Dạ huyên thân hình chật lóe, nháy mắt liền đến hai người bên cạnh, quay đầu nhìn về phía đã hoàn toàn biến thành một cái hoàng màu xanh lục quan cầu, lượng đến liền bóng người đều nhìn không thấy người, mày tức khắc nhăn đến càng khẩn, tiểu kiểu. Thổ sư ra, bên trong chuyển đến quen thuộc thanh âm. Thổ sư ra, nha đầu sẽ không có việc gì đi. Này quang như thế nào càng ngày càng nhiều a, lão nhân sốt ruột nói. Dạ huyên ngẩng đầu nhìn mắt trên không, như cũ quần quần không ngừng có sáng. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy kia quang rơi xuống tốc độ càng nhanh, phía sau tiếp trước rung hướng vân tiểu phương hướng. Hắn sắc mặt nháy mắt trầm tới rồi đáy cốc, tay gian vừa chuyển, tức khắc một phen cả người đen nhánh trường kiếm liền xuất hiện ở trên tay. Đây là lão nhân lần đầu tiên nhìn thấy tổ sư ra sử dụng vũ khí, chỉ thấy hắn trực tiếp phi thăng dựng lên, dương tay liền hướng tới kia rơi xuống hoàng màu xanh lục cổ sáng chém tới. Ẩn ẩn nghe thấy cảnh một tiếng ron vang, kia cổ sáng trực tiếp bị hắn chặt đứt không còn có hướng tới Vân Kiểu rơi xuống. Tính cả trên không cái kia liên tiếp hai giới thông đạo, cũng nháy mắt khép lại, biến trở về nguyên bản trời xanh. Vân Kiểu quanh thân quang mang lúc này mới chậm rãi ẩn đi xuống, thân hình lắc lư hai bước. "Tiểu Kiểu." Dạ Huyên một phen đỡ người, kéo vào trong lòng ngực lo lắng nói, "Thế nào?" Ta Vân Kiểu có chút mờ mịt xem xét chính mình tay, cả người đều ở vào một loại vô cùng ngộng bức trạng thái bên trong, lại như cũng chậm rãi gật gật đầu, "Thực hảo." "Chính là có điểm căng." Nói xong hợp với tình hình dường như, nàng đột nhiên đánh cái vang rội. Cách. lão nhân. Giải Quyền. chương Trưng hai cái thiên đạo. Vân Tiểu rất khó hình dung nàng hiện tại loại cảm giác này, thật giống như trong nháy mắt minh bạch thiên địa hình thành chân tướng, biết thế giới vận chuyển quy luật, nắm giữ sinh linh luân hồi lặp lại phát tác. Nàng mạc danh liền có một loại, thế gian hết thể nhân sự vật, chỉ cần nàng tưởng, liền có thể làm được tự tin, liền phăng phất, không gì làm không được. Thế nào? Thế nào? thấy tổ sư gia thu hồi bắt mạch tay, lão nhân vội vàng gấp giọng hỏi, nha đầu không có việc gì đi. Vân tiểu cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước người người, gia quyên như cũ cho mày. thân xác phức tạp trên dưới quét nhà mình tiểu đồ tôn liếc mắt một cái, một lát mới mở miệng nói, thân thể không có việc gì, một chút bụng trướng mà thôi. cùng Vân tiểu vừa mới nói giống nhau, nàng toàn thân trên dưới cũng không gì chạm, chính là bụng ăn no căng chút, chỉ là nàng tồn tại bản thân. tổ sư gia vừa mới những cái đó quang rốt của là. Vân Kiểu đấy lòng cũng có chút suy đoán, nhưng là không dám xác nhận. Đến là dạ huyên cho nàng khẳng định đáp án, gì thế căn nguyên? Cái gì? Lao nhân sừng sốt, theo bản năng hỏi, gì thế? Cái nào gì thế? Hiện tại bên này, vẫn là chúng ta trước kia bên kia. Dạ huyên mày nhăn đến càng sâu, xâm lấn cái kia. A, không ngừng là Lao nhân, Vân tiểu đều sợ ngây người. Tổ sư ra là nói, vừa mới những cái đó hoàng màu xanh lục quang, kỳ thật là đám kia tưởng đoạt thế giới này căn nguyên người. Nguyên bản thế giới căn nguyên. Lại còn có rừng ở vân kiểu trên người. Ân, Dạ huyên gật đầu. Lao nhân trầm mặc, này có tính không là ăn trộm gà không thành thực đem. Không, là thực toàn bộ kho lúa đi. Vân kiểu tinh tế suy nghĩ một chút vừa mới phát sinh sự, nhịn không được hỏi, vì cái gì ta có thể hấp thu căn nguyên. Kỳ thật nói là hấp thu còn không chuẩn xác, cơ hội là ở nàng tiếp xúc căn nguyên ngáy mắt, những cái đó căn nguyên liền chính mình chạy tới trên người nàng. Rõ ràng ngay cả phía trước những cái đó tiến đến ăn cấp căn nguyên giả thần nhóm, cũng không có trực tiếp chính mình hấp thu căn nguyên, mà là đem căn nguyên chi lực dẫn vào bọn họ thế giới. Nay liền chứng minh, căn nguyên chi lực không phải tùy tiện người nào đều có thể hấp thu khống chế, nếu không lúc trước thiên đạo, cũng sẽ không chết ra lại mặt rất tiết áo, đều phải làm tổ sư ra tiếp thu thế giới này. Bình thường dưới tình huống, phi người sáng tạo không thể khống chế căn nguyên. Giả huyên nắm vân kiểu tay nắm thật chặt, Trong mắt tràn đầy đều là lo lắng chi ý này cũng đúng là hắn lo lắng, chính hắn đều có chút không minh bạch, vì cái gì căn nguyên sẽ đột nhiên hàng đến vân tiểu trên người, cố tình nàng thật đúng là có thể tiếp thu. Ngươi thật sự không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Dạ huyên nhịn không được lại lần nữa hỏi. Không có. Biết hắn đang lo lắng cái gì, vân tiểu lắc lắc đầu, đừng nói là khác thường, ngay cả vừa mới cái loại này ăn căng cảm giác, đều hào không ít. Thân thể càng là chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng cùng khỏe mạnh. Gia Huyên thần sắc lại không có hòa hoãn nhiều ít, Vân Tiểu bị ôm đến có chút không khỏe, theo bản năng tưởng đẩy ra một ít, thấy đối phương kia chưa bao giờ từng có khẩn trương thần sắc, đành phải từ bỏ. Một lát nghĩ tới cái gì, mới mở miệng nói, đúng rồi tổ sư gia, ngươi không phải nói hấp thu căn nguyên sau, ngươi sẽ lâm vào ngủ say sao? Vì cái gì hắn hoàn toàn không có muốn đi vào giấc ngủ bộ dáng, hiện tại không cần. Gia Huyên trên mặt hiện lên chút bực bội cảm xúc, thuận miệng giải thích nói, các ngươi trước tiên phá hủy trận pháp ta chỉ là đem truyền vào dị thế căn nguyên lấy về, vẫn chưa hoàn toàn khống chế thế giới này toàn bộ căn nguyên. tuy rằng đó là sớm hay muộn vấn đề, nhưng ít ra hiện tại hắn không cần lập tức ngủ say. hiện giờ càng quan trọng là ngươi. gia huyên trầm giọng giao đai nói, gần đoạn thời gian, đừng rời khỏi ta tầm mắt. trên người của ngươi căn nguyên, còn không xác định hay không thật sự đối với ngươi vô hại. nếu là thật sự có ảnh hưởng, gia huyên ôm càng chặt hơn một ít, đến lúc đó hắn cũng chỉ hảo đánh vỡ vốn có tính toán dù sao nàng không thể có việc. Hảo! Vân tiểu đành phải gật gật đầu. Có thể là chịu tổ sư ra cảm xúc ảnh hưởng, mấy ngày kế tiếp, hợp với lao nhân đều càng thêm khẩn trưng lên. Xem nàng ánh mắt cùng nhìn cái gì dễ toái pha lê hoa hoa giống nhau, không chỉ có thường thường lại đây hỏi một câu nàng hiện tình huống, hợp với gì vãng mọi cách không tình nguyện công khóa tác nghiệp, cũng đột nhiên bắt đầu cần mẫn lên. Rõ ràng tổ sư ra mỗi ngày thủ Vân tiểu không có thời gian kiểm tra hắn tu hành hắn lại nửa điểm không có lười biếng ý tứ, không chỉ có bài thi thượng chính xác ngay thẳng tuyến bay lên, thậm chí có khi đều không cần vân kiểu như thế nào nhắc nhở, chính mình trước tiên đem công khóa làm, bớt lo đến không thể hiểu được. Đến là vân kiểu chính mình, hoàn toàn lý giải không được hai người khẩn trương cảm xúc, mấy ngày qua đi, thân thể của nàng căn bản không có nửa điểm chuyển xấu xu thế, ngược lại càng ngày càng tốt. Thậm chí dĩ vãng bởi vì hai cái thế giới sai biệt, mà làm nàng có chút không thể lý giải vấn đề, hiện tại cũng mặc danh liền biết nguyên lý. Dĩ vang phức tạp khó hiểu các loại công pháp thuật pháp, hiện giờ cũng trở nên vạn phần đơn giản, đơn giản chính là lực lượng các loại thay đổi mà thôi. Nàng đột nhiên minh bạch, vì cái gì lúc trước tổ sư ra tùy tay liền có thể lấy ra, một đại điệp công pháp bí tịch. Đơn giản chính là giải thích một chút vận dụng năng lượng các loại phương pháp mà thôi. Vân tiểu biết, này khả năng chính là căn nguyên mang cho nàng ảnh hưởng. Cho nên hiện tại nàng, cũng có thể tùy thời viết ra một đống lớn công pháp tới. Chỉ là nàng lại có thể rõ ràng cảm giác được. Này cùng dị vãng tổ sư ra giáo những cái đó, có bản chất bất đồng. Này có lẽ chính là hai cái thế giới sai biệt. Loại này căn nguyên mang đến phụ gia điều kiện, đã mới lạ lại làm người không khỏi lo lắng, đang lúc nàng suy tư đến tột cùng sẽ phát triển đến nào một bước. Lại sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng thời điểm, lại có người chủ động đưa tới cửa tới giải thích. Đó là cái một thân hoàng màu xanh lục cổ đại áo dài, chắc cái viên đầu, vóc dáng không đến nàng chân cao, cười còn sẽ lọt gió tiểu hài tử. Hắn là đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, không thể không nói trừ bỏ thiếu nha cái này duy nhất khuyết điểm ngoại, hắn lớn lên kêu kêu một cái thảo hỉ, là liền người qua đường đều nhịn không được sẽ dừng lại xoa bóp tiểu viên mặt cái loại này, đặc biệt là kia một đôi quay tròn mắt to, chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn nàng, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng, nhụ mộ. Tiểu hài tử vừa xuất hiện, xông thẳng vân tiểu phương hướng, há mồm liền la lớn, mâu thân đại nhân. Phúc! Khu! Khu khu khu khu vân kiểu trực tiếp bị mới vừa uống xong sữa bò sặc tới rồi, phát ra liên tiếp hò khăn thanh. Hắn vừa kêu gì? Hừ, không biết xấu hổ. Vừa dứt lời, tại chỗ rồi lại đột nhiên xuất hiện một cái khác tiểu hài tử, lớn lên đồng dạng tinh xảo vô song, chỉ là trên người hắn ăn mặc không phải áo dài, mà là một thân tiểu âu phục chính vẻ mặt khinh bị trừng mắt cổ trang viên đầu. Tây trang tiểu hài tử nàng đến là nhận thức. Thiên đạo! Hắn như thế nào lại tới nữa? Cái thứ hai xuất hiện. Đúng là phía trước gặp qua này phương thiên đạo hóa thân. Thiên đạo nhìn nàng một cái, làm như muốn nói cái gì, lại bị bên cạnh viên đầu đánh gãy, như thế nào? Ngươi hâm mộ a Lao tử vận khí tốt, không có biện pháp, ngươi hâm mộ cũng vô dụng Phi? Ai hâm mộ? Thiên đạo khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, ngươi cái vô sỉ ăn trộm, nếu không phải. Hắn lời nói còn chưa nói xong, môn lại phanh một tiếng bị đẩy ra, dạ huyên thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở hai người trước mặt, vẻ mặt hắc trầm nhìn hai người. Vừa mới còn đôi tay chống lạnh một bộ khai mắng tư thế thiên đạo tiểu bằng hưu, sắc mặt nháy mắt biến đổi, ngạnh sinh sinh chuyển thành quen thuộc gã rua biểu tình, hợp với ngữ điệu cũng đổi thành nhuyễn manh đồng âm, "Ba ba, phi, không biết xấu hổ." Viên Đầu lập tức đem đối phương nói ném trở về. Vân Tiểu, chương 437 căn nguyên lựa chọn. Dạ Uyên nhìn về phía Viên Đầu, toàn thân hàn khí bốn phía, cơ hồ là nháy mắt một cổ cường đại năng lượng liền hướng tới đối phương quét qua đi. Tiểu hai tử căn bản không kịp phản ứng, Phanh một tiếng liền bay đi ra ngoài, trực tiếp nghệnh ở trên tường. Cùng dĩ vãng tổ sư ra chụp người bay bất đồng, lúc này đối phương tuy rằng dán ở trên tường, quanh thân lại càng như là bị cái gì vô hình đồ vật đè ép co rút lại, hợp với thân hình đều bắt đầu lắc lư lên, làm như muốn hỏng mất giống nhau. Vân tiểu đây là lần đầu tiên nhìn thấy dạ huyên như vậy rõ ràng sắc ý, toàn thân khẩn băng, làm như mang chút khẩn trường, thậm chí rôi tay đem nàng tiểu tâm kéo ra phía sau mình. Người! Buông ta ra! Ta là tới đón hồi chủ nhân, cùng ngươi không có quan hệ, ngươi không tư cách quản ta." Viên Chân Dung là phát hiện chính mình phản kháng không được, phẫn nộ trừng hướng Dạ Uyên, ngược lại lại nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu, biểu tình tức khắc một đổi, hai mắt đỏ lên lộ ra một cái đáng thương hề hề biểu tình, Liều mạng vươn tay nhỏ, mang theo khóc nước nở kêu, "Mẫu thân đại nhân." "Này tự quen thuộc tiểu hài tử cái quỷ gì?" Vân Tiểu vẻ mặt một bức, tinh tế đảo qua tiểu hài tử, lại phát hiện hắn tuy rằng biểu tình thay đổi đến quá nhanh, trong mắt lại một mảnh chân thành. Mặc danh nàng liền cảm thấy đối phương không phải ở Trang, thậm chí nói hắn căn bản không biết ngụy Trang là vật gì. Hắn là thiệt tình. Là thiệt tình ở hướng nàng cầu cứu. Khuynh khắc chi gian, trong óc bên trong điện quang hỏa thạch hiện lên một cái không thể hiểu được ý tưởng, buồn miệng thốt ra nói, ngươi cũng là thiên đạo. Ơn ơn ơn. Viên đầu vẻ mặt kinh hỉ dùng sức gật đầu, ta là, mẫu thân đại nhân, ta là ngươi. Úc hắn lời nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị dạ viên lực lượng ép tới kêu thảm thiết một tiếng Vân Tiểu xem xét viên đầu, lại nhìn nhìn rõ ràng vui sướng khi người gặp họa tiểu tây trang thiên đạo, tức khắc có chút vô ngữ. Này viên đầu, thực rõ ràng chính là phía trước cái kia xâm lấn thế giới này dị giới thiên đạo đi. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Lại còn có mở miệng liền nhận ương. Thổ sư ra, người trước đem hắn buông xuống đi. Vân Tiểu đành phải lôi kéo bên cạnh người người, ta muốn hỏi rõ ràng. Dạ huyên quay đầu lại nhìn nàng một cái, do dự một chút, vẫn là buông lòng tay. Ngay sau đó viên đầu phanh một tiếng liền rơi xuống đất, cơ hồ sắp bị áp tán thân hình, cũng chậm rãi khôi phục ngưng thật. Vân tiểu trên giới quét hắn liếc mắt một cái, nếu là thiên đạo nói, kia hắn vừa mới lời nói, hẳn là mỗi một câu đều là thật sự. Rốt cuộc thiên đạo bản thân chính là quy tắc hóa thân, nói cách khác, bọn họ cái gì cũng biết, nhưng tuyệt đối sẽ không nói dối. Ngươi như thế nào sẽ ở bên này thế giới? Còn có, ngươi vừa mới kêu lời nói có ý tứ gì, vì cái gì kêu ta? Mậu thân! Thấy hắn hoãn lại đây Vân tiểu nhịn không được hỏi. Chính là mặt chữ thượng ý tứ A. Viên đầu nâng lên khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kích động nhìn nàng. Ngài không thích ta kêu mẫu thân ngươi đại nhân sao? Ta đây kêu ngươi chủ nhân, lao đại, bụt. Cũng đều có thể. Ngài thích nghe cái nào? Hừ, vua định nọt. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh tiểu tây trang thiên đạo hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh bỉ. Phi, vua định nọt cũng so ngươi cái này không ai muốn hảo. Viên đầu lập tức liền rỗi trở về. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Tiểu Tây Trang nháy mắt cũng tạc, hai bên tay nhỏ nắm chặt, tức giận nhìn hắn nói, ngươi cái không biết xấu hổ ăn trộm, thật cho rằng ta sẽ không tấu ngươi sao? Ta nói rồi bao nhiêu lần, ta căn bản đối với ngươi không có hứng thú hảo sao? Viên đầu điếu môi, vẻ mặt vô tội trả lời, là bọn họ tự chủ trương lợi dụng cái khe chạy đến bên này. Nói nữa, bọn họ lấy đi đồ vật ta không đều toàn trả lại ngươi sao? Hừ, nói được dễ nghe. Tiểu Tây Trang càng thêm tức giận. Nếu không phải ba ba ra tay, ngươi sẽ chủ động còn sao? Nói xong quay đầu cáo chạm dường như nhìn về phía dạ uyên, nước mắt lưng tròng nói, ba ba. Hắn khi dễ ta. Nói xong còn rối tiểu béo chảo làm như muốn giữ chặt đối phương tay, lại bị dạ huyên băng hàn ánh mắt bức lui. Lan. Ngươi lại không nhỏ đồ tôn, mặc ai láo tử. tiểu Tây Trang, chắc tâm. Hi hi hi lúc này đến phiên viên đầu vui sướng khi người gặp họa đắc ý rào rạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, tiếp tục giải thích nói. Nếu không phải ta cảm ứng được, tìm được chủ nhân cơ hội ở bên này, ta cũng không nghĩ cùng thế giới này có cái gì liên lụy. Ngươi có ta đều có, mới sẽ không nhìn chúng các ngươi thế giới đổ vật đâu. Ta lại không giống ngươi giống nhau, không ai muốn. Tiểu Tây Trang nháy mắt man huyết sống lại, nổi giận đùng đùng tiếp tục khai dỗi ta lại không ai muốn. Cũng so ngươi này chỉ hợp với chính mình thế giới sinh linh đều quản không được phá thiên đạo muốn hảo. Ngươi mắng ai là phá thiên đạo đâu. Ta chỉ là năm lâu tu mà thôi một chút đều không phá. Viên đầu tức giận phản bác. Chứ bỏ ngươi, ta còn có thể mang ai, ngươi chính là phá. Phá đến độ có vết rách. Hừ, nói được giống như ngươi chính mình thực hoàn chỉnh giống nhau. Kiếm như thế nào muốn mặt dày mày dạ, an vạ khác sáng thế giả đâu. Ta nguyện ý, ngươi mới là phá thiên đạo. Ngươi mới phá. Ngươi mới phá. Mắt thấy hai ngày nói hoàn toàn không màng hình tượng, bắt đầu rồi ngôn ngữ lẫn nhau xé, hơn nữa hai người hình tượng cực kỳ giống vườn trẻ lẫn nhau đoạt món đồ chơi tiểu bằng hữu Vân tiểu khỏe miệng chịu chịu, thật sự nhịn không được tiến lên, một tay một cái đem hai tiểu phá nhi đồng khai. Các người hai cái trước cho ta dừng lại. Nàng một đầu hát tuyến, tốt xấu đều là một phương thiên đạo, đừng cho chính mình thế giới mất mặt được chưa. Nói xong qua lại quét hai người liếc mắt một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, đều không được cãi nhau. Cho ta đem nói rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tốt, mẫu thân đại nhân. Viên đầu nháy mắt ngoan ngoán hừ Tiểu Tây Trang hử lạnh một tiếng, tựa muốn cãi lại, ngắm đến bên cạnh dạ huyên lạnh băng ánh mắt, cũng lập tức túng. Trả lời ta vừa mới vấn đề. Vân Tiểu tiếp tục hỏi, ngươi vì cái gì kêu ta mẫu thân? Ngươi có căn nguyên, chính là chúng ta thế giới chủ nhân. Ta đương nhiên muốn kêu mẫu thân ngươi A. Viên đầu vẻ mặt đương nhiên nói. Ta trên người đích sắc có một bộ phận gì thế căn nguyên? Vân Tiểu lại như cũ tưởng không rõ, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, này cùng tiếp thu toàn bộ thế giới không quan hệ đi. Nàng có thể cảm giác được, lúc trước nàng tiếp xúc đến, chỉ là rất nhỏ một bộ phận mà thôi, như thế nào liền thành kia phương thế giới chủ nhân. Đương nhiên là có quan hệ A. Viên đầu mang chút sốt ruột nói, tuy rằng chỉ có một bộ phận, nhưng ở ngươi tiếp xúc mấy mắt, nó cũng đã là của ngươi. Ý của ngươi là nói vân kiểu nhịu như mày, ta cùng tổ sư ra giống nhau, thành các ngươi kia phương thế giới người sáng tạo. Ân ân ơn ân. Hắn dùng sức gật đầu, chính là như vậy. Không, này logic không đúng. Vân tiểu tinh tế thuận một hồi, nhìn nhìn bên cạnh tổ sư ra, không phải chỉ có tiếp thu toàn bộ căn nguyên, mới có thể hoàn toàn tiếp thu một phương thế giới sao. Lúc trước tiểu tây trang thiên đạo tới tìm tổ sư ra tu, cũng là nói như vậy a. Chỉ có hoàn toàn nắm giữ một phương thế giới căn nguyên, mới có thể chữa trị thiên đạo. Bình thường tình huống là như thế này, nhưng ngươi không giống nhau. Viên đầu vẻ mặt nghiêm túc hồi. Nơi nào không giống nhau? Hắn ánh mắt bá lạp một chút càng sáng, mang theo điểm hương phân nói, bởi vì... Ngươi là căn nguyên chính mình lựa chọn A. Cái quỷ gì? Chương 438 sáng tạo chi thủy. Viên đầu nói, muốn dung hợp nhất cái thế giới căn nguyên thập phần khó khăn, trong đó quan trọng nhất chính là muốn đạt được căn nguyên tán thành, nhưng căn nguyên là không có ý thức, nó chỉ là một đoàn chống đỡ thế giới vận hành năng lượng mà thôi, cho nên cái gọi là tán thành, trên cơ bản không có khả năng. Nhưng lại có mặt khác một loại hình thức, đó chính là thành thần. Vân Tiểu nhớ rõ chồng giao đã từng nói qua, muốn thành thần trước hết cần được đến thần cách Mà thành tiểu một cái thần cách, trước hết cần được đến thiên điệu tán thành, đây là liên thiên đạo đều không thể nhúng tay sự. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, được đến thiên điệu tán thành người, cùng căn nguyên tán thành cũng là có liên hệ. Nhưng trùng hợp chính là, ở viên đầu bên kia thế giới, chân chính tu thành thần người đã thiếu càng thêm thiếu. Có được thần cách người, thêm lên cũng chưa mấy cái. Nay cũng chính là vì cái gì, lúc trước những cái đó giả thần nhóm, sẽ như vậy trăm phương ngàn kế xâm lấn bên này thế giới, cướp lấy thần cách nguyên nhân. Căn nguyên bản chất tới nói chỉ là một đoàn năng lượng, nó căn bản vô pháp khác nhau, cái gọi là thần cách nghiên cứu là thuộc về cái nào thế giới. Bên này thế giới thần, cùng vân kiểu giống nhau dựa vào cường đại tín ngưỡng chi lực, mới thành tựu thần cách. Nguyên bản là vô địch, nhưng ở những cái đó dị thế người thao tác hạ, cuối cùng chết ở tín ngưỡng bọn họ nhân thủ. Thành thần là bởi vì bọn họ, tự nhiên hủy diệt một người, cũng muốn thông qua bọn họ tay. Mà đối phương lại có thể mượn này tới ăn cắp thần cách. Không đúng a? Vân Tiểu lại như cũ có chút không minh bạch, quay đầu nhìn về phía Tiểu Tây Trang Thiên Đạo, nếu nói thế giới này thành thần dễ dàng như vậy nói, kia vì cái gì ngươi muốn tìm tổ sư ra tiếp bản. Chính mình thành Tiểu một cái người sáng tạo không phải được rồi sao? Phải biết rằng bên này thế giới cùng lão nhân bên kia nhưng bất đồng, cái gọi là tín ngưỡng, ở bên này thế giới muốn đạt được kỳ thật cũng không phải thực khó khăn, không nói cái khác, hiện đại giới giải trí những cái đó minh tinh phèn bay đời trời. Tùy tiện lăng xê một chút là có thể thu hoạch cái siêu sao linh tinh. Tuy rằng có khi hiệu tính, nhưng nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng có thể nói là một loại khác hình thức thượng tín ngưỡng đi. Nào có dễ dàng như vậy? Làm như đoán ra nàng ý tưởng, tiểu tây trang mắt trợn trắng, mở miệng nói, chứ không nói thần cách chỉ là một cái cơ bản điều kiện, không phải sở hữu thần đều có thể trở thành ta ba ba. Hơn nữa chỉ có phát ra từ nội tâm tín nhiệm cùng kính ngưỡng, mới có thể ra đời tín ngưỡng chi lực. Tùy tuy tiện tiện nhất thời xúc động thích sao có thể xem như tín ngưỡng, thần toán cái gì, liền tính là có được thần cách, cũng là không thể tương dùng căn nguyên. Không sai. Viên khó lúc đầu phải đồng ý tiểu Tây Trăng nói, tiếp tục giải thích nói, chỉ có thoát ly thế giới ở ngoài, rồi lại áp đảo thế giới phía trên tồn tại, mới có thể bị căn nguyên nhận chủ. Liền tính là thần, bản thân cũng chỉ là thế giới sản vật, thuộc về thế giới sinh linh, lực lượng vốn là nơi phát ra với căn nguyên. Lại sao có thể trái lại khống chế căn nguyên đâu? Liền tính là thiên đạo, bản thân cũng chỉ là thế giới ra đời quy tắc mà thôi, thoát ly không được căn nguyên. Vân Tiểu lúc này mới hiểu được, cho nên nói chỉ có tổ sư ra bọn họ không giống nhau. Thích Bạch nói qua, hắn cùng ứng luân còn có tổ sư ra, đã từng vài lần sáng thế. Nói cách khác, bọn họ là tại thế giới hình thành phía trước liền tồn tại, tự nhiên là siêu thoát hậu thế giới ở ngoài tồn tại. Thế giới đều là bọn họ sáng tạo, đó là người sáng tạo đương nhiên. Ta đây lại là sao lại thế này? Vân Tiểu càng muốn liền càng không rõ, nếu nói căn nguyên như vậy bắt bẻ nói. Vì cái gì ta có thể? Ngài chính là như vậy tồn tại A. Mẫu thân đại nhân. Viên đầu đôi mắt xoát sáng ngời, lấp lánh sáng lên nhìn nàng. Ai tờ mờ là mẫu thân ngươi? Ta cũng là bên này thế giới sinh linh A. Vân Tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, cùng những người khác có cái gì khác nhau? Gì? Viên đầu sửng sốt, chuyện này không có khả năng A. Ai nói ngươi thuộc về bên này thế giới? Đến là tiểu tây trang quay đầu nhìn mắt nàng, ngươi đã sớm không phải A. Cái gì? Ý gì? Tiểu tây trang quay đầu lấy lòng nhìn dạ huyên liếc mắt một cái, nghiêm trang nói, ba ba như vậy thích ngươi, ta đương nhiên không dám bắt lấy ngươi không bỏ A. can nguyên cũng đã sớm cắt đứt cùng ngươi chi gian liên hệ. Cho nên thiên đạo liền như vậy đem nàng đường nhân tình đưa ra đi. Chuyện khi nào? Dạ huyên cũng là mày nhăn lại, hắn như thế nào cũng không biết. Liền lần trước ta nhận ba ba thời điểm A. Thiên đạo cũng ngẩn ngơ. Trừng lớn đôi mắt nói, ta cho rằng ba ba ngài cảm giác được đến, cho nên liền không nói rõ, ngài sẽ không. Không làm bên kia căn nguyên tiếp thu nàng đi. Đem căn nguyên ném cho ứng luân, chính mình chưa bao giờ quản dạ viên. Không thể hiểu được bị người tặng vấn kiểu. Nhặt của hơi viên đầu. Tao. Nói cách khác, ở viên đầu bên kia căn nguyên nhận chủ phía trước, nàng kỳ thật vẫn luôn là cái không hộ khẩu. Bởi vì không thuộc về bất luận cái gì một phương thế giới, tương đương siêu thoát hậu thế giới ở ngoài. Hơn nữa ở tổ sư ra thế giới, tuy rằng không thành thần, nhưng cũng xem như có được thần cách, ước tương đương có thể dung hợp căn nguyên tồn tại, cho nên, căn nguyên lựa chọn nàng. Này có tính không là thế giới cấp nhặt của hời. Mẫu thân đại nhân nguyên bản là bên này thế giới sinh linh sao. Làm lớn nhất nhặt của hời người thắng viên đầu, trước hết phản ứng lại đây, tò mò đánh giá vân kiểu liếc mắt một cái, như cũ vẻ mặt hưng phân giới thổi, nguyên bản chỉ là bình thường sinh linh ngươi, cư nhiên có thể dung hợp căn nguyên tri lực, còn sẽ không đã chịu phản phệ. Không hổ là mẫu thân đại nhân, thật là lợi hại a. Vân tiểu, kia hoàn toàn là bởi vì tổ sư gia cho nàng huyền mạch nguyên nhân đi. Tổ sư gia là trời sinh người sáng tạo, hắn huyền mạch có thể dung hợp căn nguyên, hết sức bình thường. Nàng khai giảng làm giáo, ngoài ý muốn đạt được tín ngưỡng chi lực, thành tựu thân cách, lại ngoài ý muốn bị tổ sư gia tặng huyền mạch, lại vừa vận tốt bị chính mình thế giới đưa ra đi, lại còn không có tới kịp bị đối phương tiếp thu, thành vô chủ sinh linh. Cố tình như vậy xảo còn có cái căn nguyên đụng phải tới nhận chủ. Đủ loại ngoài y môn giới, nàng liền như vậy thành, người sáng tạo. Này tờ mờ cũng quá trùng hợp điểm đi. Từ từ, nếu ta đã sớm không thuộc về bên này thế giới nói. kia lúc trước vì cái gì còn có thể bị những người đó thần cách áp chế. Vân Tiểu có chút không nghĩ ra nhìn về phía tiểu Tây Trang Thiên Đạo, nàng lúc trước chính là bị áp chế đều khởi không tới, lão nhân lại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Đó là bởi vì chính người không biết ta. Thiên đạo giải thích nói, thuộc sở hữu loại chuyện này, không chỉ có là căn nguyên cùng ngươi chi gian, còn có chính ngươi bản thân tán thành. Ngươi cảm thấy chính mình thuộc về bên này thế giới, tự nhiên sẽ hướng về bên này nghiêng, đã chịu thần cách áp chế cũng thực bình thường a. Nói cách khác, cái gọi là uy áp áp chế, kỳ thật cùng trọng lực không có gì quan hệ, ngược lại cùng tâm lý ám chỉ tiếp cận. Bất quá ngươi hiện tại trên người có thế giới khác căn nguyên. Tiểu Tây Trang tiếp tục giải thích nói, cùng bên này thế giới liên hệ xem như hoàn toàn tách ra. Vốn dĩ hắn là muốn cho ba ba bên kia căn nguyên tiếp thu, ai biết bị kẻ thứ ba cắm đội. Vân Tiểu có chút vô ngữ, có loại đột nhiên bị trục tỷ giải thưởng lớn tạp chung vớ vần cảm, cái này làm cho luôn luôn dựa vào chính mình năng lực giải quyết vấn đề học thần, cảm giác một trận khó chịu. Hơn nữa tiếp thu một cái thế giới đó là dễ dàng như vậy sự, nàng căn bản không có tin tưởng làm được. Ngươi nếu là không muốn giả huyên đột nhiên nắm thật chặt tay nàng tâm, mang theo chút lo lắng nói, ta giúp ngươi loại bỏ trong cơ thể này đó căn nguyên đó là chẳng qua là mạo chút nguy hiểm mà thôi, hắn vẫn là có nắm chắc. chương 439 chuẩn bị về nhà. vân tiểu trong lòng ngấm áp, đang muốn đáp lời, bên cạnh viên đầu lại nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nháy mắt một suy sụp, thập phần không có tiết tháo bùn một chút liền quỳ gối trên mặt đất, ôm chặt nàng đuổi nói, không cần a, mẫu thân đại nhân, nhi tử thật vất vả mới tìm ngươi, ngại như thế nào có thể vứt bỏ ta. bên này tiểu tử thúi nói được không sai, ta đã là cái phá thiên đạo, phá đến không thể lại phá, liền phải nát cái loại này. Ngươi như thế nào nhẫn tâm ném xuống như vậy một cái rách nát ta? Hắn còn chờ tu đâu? Phi? Không biết xấu hổ. Tiểu Tây Trang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ném cái khinh bị ánh mắt, vừa mới còn không thừa nhận chính mình phá đâu. Không cần để ý. Dạ huyên sắc mặt trầm xuống, trực tiếp vung tay lên liền đem viên đầu từ vân kiểu bên người quét khai, đem người ôm trở về chính mình trong lòng ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, không cần phải suy xét bên, làm ngươi nguyện ý sự liền hảo. Này đó vốn là cùng ngươi không quan hệ. Liền tính ném xuống này hết hảy, hiện tại liền theo ta trở về Thanh Dương cũng đều không phải là không thể. Trở về. Vân Tiểu còn không có tới kịp trả lời, Tiểu Tây trang lại sắc mặt biến đổi, vừa mới còn vẻ mặt khinh bỉ biểu tình, nháy mắt vô phùng cắt thành cùng viên đầu cùng khoảng đáng thương hề hề, không cần a ba ba. Ta cũng là cái phá thiên đạo, phá đến giống nhau giống nhau. Người không thể bỏ xuống rách nát ta a. Vân Tiểu. Thiên đạo đều là như vậy không tiết tháo sao. Vân Kiểu thật sự không biết lấy cái kia xâm lấn thế giới làm sao bây giờ. Nói là còn đi, nàng căn bản không biết từ đâu thèm khởi, quản lý một phương thế giới. Cùng khai giảng giáo nhưng không giống nhau, liền tính là học tập nàng cũng không biết từ nào học khởi. Tuy nói trước mắt là có 3 cái nhưng cung học tập đối tượng, nhưng một cái mỗi ngày nghiên cứu nướng bánh quy làm ăn, một cái mỗi ngày nghiên cứu minh giới 100 loại nhưng trồng trọt thực vật phương thức, một cái mỗi ngày nghiên cứu tìm đường chết cùng như thế nào ghê tởm đồng đội hoàn toàn không có nửa điểm nhưng học tập giá trị, liền tính tự tin như học thần, cũng mặc danh có loại tiền đồ hắc ám cảm giác. Biết Vân tiểu chỉ là ngoài ý muốn thành người sáng tạo, cũng thành công nhặt được một cái thế giới sau. Lão nhân đến là hoàn toàn yên tâm, hợp với mỗi ngày tác nghiệp đều bắt đầu lười biếng đi lên. Dạ huyên thực lo lắng nàng, hảo tâm cấp cung cấp hai cái nhất lao vĩnh giật biện pháp, lộng chết thiên đạo hoặc là lộng chết căn nguyên, làm nàng tùy tiện tuyển một cái. Vân tiểu, ân, thật đúng là nhất lao vĩnh giật, vĩnh vô hậu hoàn đầu. Nha đầu, ta thu thập hảo. Ngươi nhìn xem còn có cái gì muốn mang sao. Lao nhân đẩy 4-5 cái đại cái dương, từ truyền tống trận đi ra, vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. Ngươi đây là vân kiều nhìn hắn bên người bao lớn bao nhỏ, chuyển nhà sao. Đương nhiên là trở về a. Lão nhân vẻ mặt đương nhiên nói, ta mới vượt đều cùng trong nhà cáo quá đường, hơn nữa thiên đạo cũng đáp ứng rồi, chờ ta đi rồi sẽ sửa lại bọn họ ký ức, bọn họ chỉ biết cho rằng ta ở một năm trước cũng đã qua đời. Dù sao lấy ta tuổi tác cũng không sai biệt lắm. Vân Tiểu sửng sốt một chút, ngươi là nói hồi thanh dương. Đúng vậy. Lão nhân từ bao lớn bao nhỏ tế lại đây, ta tu vi đã khôi phục, đều họa hảo vượt giới phủ. Này đó là ta thu thập hảo muốn mang về đồ vật, đều là bên kia không có, nhưng dùng tốt. Ngươi thu thập đến thế nào? Vân Tiểu tinh tế đảo qua hộp thượng đóng gói, chỉ thấy bên trong đại bộ phận đều là một ít sản phẩm điện tử, cái gì nổ kẹp ú, loa, tivi iPad, còn có tủ lạnh. Hợp với di động đều mang theo 4-5 bộ. Nàng một đầu hấp tuyến, nhịn không được nhắc nhở nói, ngươi xác định mấy thứ này. Qua đi bên kia còn có thể dùng. Cái này ngươi yên tâm. Ta khảo thật nhiều bản đô. Cũng đủ ta dùng cái mấy trăm năm. Hắn chỉ chỉ bên cạnh một cái dương USB, tiếp tục giải thích nói, ta đều nghĩ tới. Đến lúc đó muốn nạp điện, chúng ta liền bố cái thích hợp lôi trợn. Mấy ngày nay ta đều nghiên cứu qua, trận hình đều họa ra tới. Nói xong, hắn vẻ mặt hưng phấn móc ra một chừng giấy. Đưa cho nàng nói, nha đầu ngươi mau xem, cái này lôi trận thả ra điện áp vừa vặn là gia dụng điện áp 220V, thừa dịp còn không có xuất phát, ngươi giúp ta kiểm tra kiểm tra, có hay không sai lậu địa phương, chờ thêm qua bên kia liền không hảo thí nghiệm. Rốt cuộc hắn mang đồ điện số lượng hữu hạn. Vân tiểu, đây là hắn mấy ngày này, tác nghiệp chất lượng rõ ràng giảm xuống nguyên nhân sao? Nghiên cứu cái này đi. Ngươi trận hình là không có gì vấn đề, ta cũng không có gì hảo mang. Nàng tinh tế quét một lần trận đồ quay đầu lại cầm lấy một bộ di động hỏi, người xác định cái này cũng muốn mang qua đi, có thể sử dụng. lão nhân sửng sốt lúc này mới nhớ tới bên kia là không có tín hiệu, có chút rồi dám nhìn nhìn di động, ai, người cũng biết bên này thế giới, không có di động liền không có cảm giác an toàn, ta đều thói quen, thuận tay liền mang lên. Ngàn giảm kính không phải giống nhau có thể chứ? Còn không phải là tức thời thông tin? kia không giống nhau. Di động công năng so ngàn giảm kính nhưng nhiều hơn. lão nhân biểu môi, Vẻ mặt thịt đau liên tiếp, nha đầu, ngươi xem thứ này đến bên kia, có biện pháp nào có thể tiếp tục dùng sao? Có a? Vân Tiểu gật đầu nói. Gì biện pháp? Ngươi mang viên vệ tinh qua đi. Cuối cùng lão nhân đành phải từ bỏ mang di động quá khứ ý tưởng, lại yên lặng hạ quyết tâm, chờ hắn trở lại huyền môn học viện chuyện thứ nhất, chính là triệu tập khí tu ban các lao sư, cùng nhau khai phá ngàn giảm kính n loại công năng. Thế nào cũng muốn đem điện thoại chỉnh ra tới trước. Đúng rồi, tổ sư ra đâu? Lão nhân mọi nơi nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện luôn luôn một tấp cũng không rời nha đầu người nào đó, cư nhiên không ở trong phòng. Nga, hán tu thiên đạo đi. Vân Tiểu trả lời. Tổ sư ra tuy rằng còn không có hoàn toàn tiếp thu căn nguyên, nhưng là tạm thời chữa trị một chút thiên đạo vẫn là có thể. Cái gọi là chữa trị thiên đạo, kỳ thật chính yếu chính là lấp kín hai giới chi gian chỗ hồng, xử hai cái thế giới không đến mức lẫn nhau ảnh hưởng. Phía trước cắt đứt căn nguyên thời điểm, chỗ hồng tuy rằng nhìn đã lấp kín nhưng vết rách là vẫn luôn tồn tại, bọn họ lần này đi chính là vì chữa trị cái này. Nay cũng sự tình quan mặt khác một phương thế giới, cho nên viên đầu cũng đi theo một khối đi. Có hắn phối hợp, chữa trị lên liền phải dễ dàng nhiều. Hai người không có chờ bao lâu, giả huyên cũng đã đã trở lại, từ lần trước hấp thu căn nguyên lúc sau, hắn đã không cần lại kéo một con rắn đuôi, thoạt nhìn cùng lúc trước ở Thanh Dương thời điểm, không có bất luận cái gì khác nhau. Tổ sư Vân Kiểu lời nói còn chưa nói xong. Trước mắt người lại trực tiếp thói quen tính hóa thân vì ôm một cái hùng triền đi lên đầu méo máu đặt ở nàng đầu vai cả người đều dựa vào đi lên vân tiểu sửng sốt một chút đáy lòng tức khắc mềm mại nhịn không được vô vô hắn phía sau lưng mệt mỏi một lát hắn mới thấp thấp lên tiếng ân vất vả xem ra liền tính là người sáng tạo chữa trị thiên đạo cũng là thực phiền toái sự đi hướng chi tổ sư gia vừa mới tiếp thu căn nguyên còn cưỡng chế vẫn luôn không có ngủ say huyên không có lên tiếng Chỉ là ôm nàng càng khẩn một ít, nhẹ nhàng cọ cọ nàng mặt sườn, luyến tiếp bung ra. Vậy xem lão nhân, loại này cầu lương, cảm giác gan năn thành thói quen là chuyện gì xảy ra. Khu khu khu lão nhân giả ho khan vài tiếng, tăng lên một chút tồn tại cảm, để tránh bị người nào đó thói quen tính đánh ra đi, vội vàng lại bỏ thêm một câu, tổ sư ra, ta đã họa hảo vượt giới phủ, chúng ta có thể đi trở về. Dạ huyên lúc này mới ngừng đầu, ánh mắt quét qua đi, hơi nhữ mi xem xét đầy đất cái dương. Lão nhân cười hắc hắc, lập tức móc ra một trương pháp phù, nói tiếp, ta cùng nha đầu đều đã chuẩn bị tốt, tổ sư ra có hay không cái gì yêu cầu mang. Dạ huyên thu hồi tầm mắt, túi đầu nhìn về phía trong lòng ngực vấn tiểu, ôm tay nắm thật chặt, một lát mới trở về một câu, không cần. Muốn nhất đã có. Được rồi, chúng ta đây đi rồi. Lao nhân cũng không có nhiều trí hoãn, trực tiếp xúc động trong tay pháp phù. Ngay sau đó, chỉ thấy một trận lóa mắt bạch quang sáng lên, nháy mắt liền bao bọc lấy phòng trong ba người cùng đầy đất bao lớn bao nhỏ. Ngay sau đó kia bạch quang manh vừa thu lại, tiêu tán ở trước mắt, chỉ trừ ở tại chỗ bất động ba người. Lão nhân, Vân tiểu, Dạ Uyên. Gì? Chương 440 ngăn cản nguyên do. Sao lại thế này? Lão nhân chính mình đều ngốc, vội vàng cầm lấy pháp phù tinh tế nhìn một lần, không hỏa sai a. Vì cái gì chúng ta còn ở nơi này? Vân tiểu cũng tiến lên xem xét trên tay hắn phù, chỉ thấy mặt trên linh khí đã biến mất. Pháp phủ văn tự đang từ từ làm đi, rõ ràng là đã dùng qua phê phủ. Nhưng lại nhìn không ra tới nghiên cứu là nào vấn đề, chỉ hảo xem hướng giả huyên nói, tổ sư ra, này phủ. Chẳng lẽ là bởi vì lực lượng không đủ, cho nên không mở ra hai giới chi gian thông đạo. Đã mở ra qua. Giả huyên mày hơi hơi nhăn lại, trả lời nói. Mở ra qua. Hai người đều là sửng sốt, tinh tế vừa thấy trên mặt đất, lúc này mới phát hiện nguyên bản đôi đầy đất cái dương đều không thấy. Thậm chí còn thiếu vài món gia cụ, cô đơn bọn họ ba cái còn tại chỗ. Nói cách khác, đồ vật đã đưa đi qua, người lại để lại. Tại sao lại như vậy? Lão nhân càng ngốc, lúc trước thích bạch cũng chưa nói kia phủ, sẽ ra loại này vấn đề a? Chúng ta bị cản lại. Dạ huyên thói quen tính kéo lại vân kiểu tay, trả lời. Vân Tiểu cả kinh, tinh tế tưởng tượng, chẳng lẽ là thiên đạo? Có thể ngăn cản bọn họ rời đi thế giới này, cũng cũng chỉ có thiên đạo đi. Không. Dạ huyên lắc đầu tiếp tục nhìn về phía nàng nói là căn nguyên căn nguyên vân tiểu càng thêm chấn kinh rồi vì cái gì tổ sư gia ngươi không phải đã tu hảo thiên đạo sao phía trước tổ sư gia rõ ràng nói giải quyết những cái đó xâm lớn người hơn nữa có viên đầu phối hợp thiên đạo những cái đó vấn đề thực hảo giải quyết hai rồi vết rách cũng đã chữa trị căn nguyên vì cái gì còn ngăn đón không cho bọn họ rời đi không phải ta trên người căn nguyên hằn ánh mắt trầm trầm thẳng tắp nhìn về phía nàng đáy mắt vân tiểu ngây người một chút Đôi mắt chậm rãi trợ to, người là nói. ra trên người. ân, ra trên người không phải dị giới căn nguyên sao. Nơi này lại không phải viên đầu thế giới, căn nguyên ngăn cản nàng rời đi bên này thế giới làm gì. Có lẽ là sợ lại tìm không ra người đi. Ra huyên mày nhăn đến càng sâu. Kỳ thật căn nguyên sở dĩ ngăn lại bọn họ, hán đại khái đoán được nguyên nhân. Tiểu kiểu trước mắt mới thôi, cũng không có nghị kỹ hay không đáp ứng tiếp được bên kia thế giới. Mấy ngày nay sở dĩ thiên đạo không có lại qua đây tất cả đều là bởi vì dị giới cùng bên này thế giới liên lụy quá sâu cho nên liền tính tiểu đồ tồn trên người có dị giới căn nguyên bên kia cũng sẽ không quá mức với số ruột nhưng là trở về Thanh Dương lại không giống nhau đối với dị giới tôi nói đó là một cái hoàn toàn thế giới xa lạ lại còn có có bọn họ ba cái ở liền tính giống lúc trước như vậy kẻ xâm lấn tới mấy trăm phê cũng chưa dùng thậm chí có khả năng căn bản tìm không ra cụ thể phương hướng cho nên căn nguyên bản năng muốn lưu lại người sáng tạo không nghĩ làm vân kiểu rời đi Minh Bạch về Minh Bạch, Dạ huyên lại như cũ áp xuống đáy lòng táo bạo, hắn chỉ là vô cùng đơn giản muốn ôm hồi nhà mình tiểu đồ tôn mà thôi. Như thế nào cảm giác sở hữu thế giới đều ở cùng hắn đoạn, hợp với không ý thức căn nguyên cũng ra tới cắm một tay. Dạ huyên trực tiếp đem trước mắt người kéo vào trong lòng ngực, đáy lòng hỏa khí càng ngày càng nặng, sinh khí. Muốn hủy diệt thế giới cái loại này. Đến là vân kiểu như cũ có chút không rõ, xem xét trước người không ngọn nguồn khởi sướng hỏa tổ sư gia, nhịn Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Muốn đem viên đầu tìm ra sao? Hắn chỉ là thiên đạo quản không thượng căn nguyên. Tuy rằng sinh khí, nhưng dạ viên như cũ nhẫn mại trả lời, ngươi chưa từng chân chính tiếp thu căn nguyên, cho nên nó mới có thể ngăn cản ngươi rời đi. Tổ sư ra ý tứ là nói vân kiểu cũng nhăn lại mi, ta nếu là không đáp ứng trở thành bên kia thế giới người sáng tạo, căn nguyên liền sẽ không làm ta rời đi thế giới này. Ân, Hắn gật gật đầu, nghĩ đến cái gì giữa mày thu thu, lại bỏ thêm một câu nói. Ngươi vốn dĩ cùng căn nguyên liên hệ liền không thâm, nếu là chính ngươi không tán thành người sáng tạo thân phận, loại này liên hệ tùy thời đều có thể tách ra. Vân tiểu sửng sốt, kia không phải càng tốt sao. Nàng liền không cần tiếp thu bên kia thế giới kia, nhưng tổng cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Tách ra sẽ thế nào? Dạ huyên trầm mặc một cái trước mắt, biểu tình càng thêm bực bội, một lát mới trả lời, ngươi là căn nguyên lựa chọn, căn nguyên lựa chọn là duy nhất. Nói cách khác, vô luận ngươi tiếp thu hay không? Cái này lựa chọn đều sẽ không thay đổi. Mà lấy cái kia dị giới thiên đạo hư hao trình độ. Hắn không có tiếp tục nói tiếp, Vân tiểu lại đoán được kết quả, dị giới sẽ sụp đổ. Vân Kiểu hít hà một hơi, sự tình nguyên lai sẽ như vậy nghiêm trọng sao? Nha đầu, nếu không, ngươi liền tiếp nhận thử xem xem. Hợp với Lao Nhân cũng nhịn không được ra tiếng. Lúc trước những cái đó kẻ xâm lấn, tuy rằng thực đáng giận. Nhưng kia dù sao cũng là toàn bộ thế giới sinh linh. Ai đều không đành lòng nhìn một cái thế giới liền như vậy sụp đổ. Vân Tiểu đến không phải sợ việc nhiều, cũng không phải sợ phiền thoái. Mà là nàng căn bản không có phương diện này kinh nghiệm, chậm chạp không dám nhận hạ cái này người sáng tạo, chỉ là sợ sự tình càng thêm không xong mà thôi. Hơn nữa xem lúc trước những cái đó xâm lấn giả thần liền biết, bên kia khẳng định là một cái so bên này càng thêm phức tạp địa phương. Không cần tự mình hoài nghi. Làm như nhìn ra nàng lo lắng, ra huyên rối tay sửa sửa nàng sợi tóc. Khuynh hạ thân cọ cọ nàng đỉnh đầu, ngươi là tốt nhất. Trên thế giới tốt nhất tiểu đồ tôn, hán. Đúng vậy nha đầu. Lão nhân cũng vẻ mặt đương nhiên mở miệng nói, ngươi trước kia quản tam giới không cũng quản được khá tốt sao, lúc này chỉ là địa bàn lớn hơn một chút thôi. Vân tiểu khỏe miệng hơi chịu, ta khi nào quản quá tam giới. Đừng nói bừa, lão nhân, như thế nào liền không quản. Hiện tại bên kia, nhân giới minh giới cùng tiên giới, có cái nào không dám nghe nàng quản. Bọn họ đều rời đi lâu như vậy. Cũng không biết huyền môn đều khai nhiều ít cái phân hiệu. Bất quá vân kiểu từ trước đến nay không phải cái gì làm ra vẻ người, cũng không có do dự lâu lắm. Thế nhưng sự tình đã thành kết cục đã định, lại nghĩ nhiều khác cũng không có ý nghĩa. Chuyện gì tổng phải thử một chút mới biết được được chưa? Hảo, ta đây liền tiếp nhận chữa trị thử xem. Mẫu thân đại nhân, người rốt cuộc nghĩ thông suốt. Nàng vừa dứt lời, hoàn đầu thân hình chật lóe, bá lạc một chút liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Nhìn về phía Vân Tiểu ánh mắt kêu kêu một cái tinh quang lộng lây. Gia hỏa này đã sớm chờ nàng nói lời này đi. Chỉ là vẫn luôn không dám xuất hiện mà thôi. Vân Tiểu một đầu hát tuyến, nhịn không được sửa đúng nói, người có thể hay không đổi cái xưng hô. Bạch nhặt lớn như vậy đứa con trai, hắn có mặt đều, nàng nhưng không mặt mũi ứng. Không mẫu thân đại nhân, không thành vấn đề mẫu thân đại nhân. Hiện tại đổi ý còn kịp sao. Cảm giác cái này tiện nghi nhi tử, không phải thực đáng tin cậy bộ dáng. Vân Tiểu than một tiếng. Nghiêm túc quét viên đầu liếc mắt một cái, ta đối bên kia thế giới, cùng với người sáng tạo sự cũng không hiểu biết. Ta muốn thế nào làm, mới xem như hoàn toàn tiếp thu căn nguyên. Mẫu thân đại nhân cái gì đều không cần làm, chỉ cần câu thông căn nguyên là được. Viên đầu như cũ vẻ mặt kích động, vội vàng giải thích nói, căn nguyên sẽ nói cho người hết thảy. Ta đây thử xem. Vân tiểu cũng không có chần chờ, nhìn bên cạnh tổ sư ra liếc mắt một cái, liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nội coi cũng thử tác động kia tràn ngập nàng toàn bộ kinh mạch cùng trong đan điền căn nguyên chi khí. Cơ hồ là nháy mắt căn nguyên liền đáp lại nàng, mang theo ti vui mừng nhảy nhót hương vị. Vân tiểu chỉ cảm thấy khuynh khắc chi gian tiến vào một loại thập phần huyền diệu cảnh giới bên trong, đại lượng tin tức từ căn nguyên điên cuồng tuôn ra lại đây. Chương 441 vô cớ về sớm. Lúc này Thanh Dương, Thích Bạch sắc mặt đổi đổi, ẩn ẩn có chút phát thanh, có vẻ phá lệ táo bạo. Quay đầu nhìn về phía người bên cạnh nói, "Ứng Luân, Ngươi mới vừa không phải nói cảm ứng được hai giới thông đạo mở ra giao động sao? Bọn họ người đâu? Ta như thế nào biết? Ứng Luân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cũng tức giận trả lời, mới vừa kia giao động, ngươi không cũng cảm ứng được sao? Hắn tinh tế dùng thần thức quét một lần toàn bộ thanh dương, còn kéo ra giọng nói hô vài câu, lại không có được đến bất luận cái gì hồi âm. Không nên a? Rõ ràng thông đạo đã mở ra, như thế nào tiểu đồ đệ cùng lão bạch cũng chưa trở về. Này đó lại là chút cái quỷ gì đồ vật? Thích Bạch xem xét đầy đất thùng giấy tử, hẳn là từ nhỏ đồ đệ bên kia thế giới truyền thống tới. Buổi sáng bọn họ ra cửa còn không có đâu, hơn nữa mặt trên còn mang theo gì thế hơi thở. Tao, Thích Bạch thầm mắng một câu, người không trở về, đưa đôi đồ vật trở về có ích lợi gì? Mị ta còn cứ như vậy cấp chạy về tới, nếu là không có gì lý do, này không phải, liền về sớm sao? Hắn chính là ném xuống mãn phòng học đệ tử, từ đi học trên đường chạy về tới. Nếu là không có hợp lý lý do. Hắn tháng này ưu tú phu tử bình chọn làm sao bây giờ? Thích bạch càng muốn liền càng sinh khí, càng sinh khí liền càng nóng nảy, nị mạ, lao tử tháng này đều kiền trì 20 mấy thiên, dư lại 7 ngày liền bắt đầu bình chọn. Lúc này vô cớ về sớm, còn không biết muốn bài đến nhiều ít danh đi. Liền một tháng một lần xếp hạng mà thôi, ngươi như vậy để ý làm gì? Ứng luân cho hắn một cái khinh bị ánh mắt, nên lo lắng không nên là, vì cái gì tiểu đồ đệ không có trở về sao? Hừ! Nói giống như ngươi không thèm để ý giống nhau. Thích bạch mắt trợn trắng, nhắc nhở nói, đừng quên, vô cớ về sớm chính là không thể tham gia niên độ phu tử bình chọn. Trực tiếp lót đế. Ứng luân vừa mới còn bình tĩnh sắc mặt, bá lạp một chút đen đi xuống. Dựa. Thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Minh giới ném không dậy nổi người này a, Hai người đều là vẻ mặt sốt ruột, ánh mắt khắp nơi đảo qua, tiếp theo lại định ở đầy đất cái dương phía trên. Trong mắt đồng thời hiện lên một kia cái gì, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Ta có một cái ý tưởng. Thực hảo, ta cũng có. 15 phút sau, thiên sư đường. Này, này đó là vật gì a Từ đường chủ nhìn đại điện trung gian, đôi đến cùng tòa tiểu sơn dường như, các loại kỳ hình quái trạng vật phẩm. Phần lớn đều là từ vương bức tiểu khối khối tạo thành, có lớn có bé, hơn nữa nhiều là màu bạc cùng màu đen. Nhìn ngoại hình còn phá lệ ánh sáng. Trong lúc nhất thời lại nhìn không ra là cỡ nào tài chất. Mấu chốt là mặt trên toàn vô linh khí, cũng không có bất luận cái gì trận pháp giao động. Tân phát khí. Thích bạch mặt không đổi sắc nói lung tung nói, hôm nay quá thượng, ta hai người cảm ứng được dị bảo xuất thế giao động. Cho nên tiến đến tra xét một phen, mới phát hiện này. Này đó phát khí. Hai vị tiền bối từ đường chủ khoe miệng chịu chiều, cầm lấy một khối gạch bộ dáng hộ, có chút hoài nghi nói, ta xem thứ này tuy rằng tài chất đặc thù nhưng không có chút nào linh khí tiên khí dao động, hai vị thật sự xác định là pháp khí. Đó là bởi vì ngươi tu vi không cao, nhìn không ra này pháp khí huyền diệu. Thích bạch như cũ một ngụm cắn chết, chính là pháp khí, dù sao là từ dị thế tới đồ vật, lượng này từ lao đầu cũng nhìn không ra cái gì vấn đề tới. Từ đường chủ qua lại quét hai người liếc mắt một cái, trong mắt hoài nghi càng sâu, nhữ nhữ mày trực tiếp mở miệng nói, mấy thứ này, không phải là hai vị lấy tới về sớm lấy cớ đi. Rốt cuộc hai vị tuy rằng tu vi rất cao, dạy học trình độ giống như giống nhau. Nói bậy, thích bạch mặt đỏ lên, liền phải băng không được, như thế nào sẽ là lấy cớ, đương nhiên không phải là. Mắt thấy người nào đó liền phải lộ tẩy, ứng luân tay mắt lanh lệ, lập tức đem người cấp xả trở về, ngừng hắn đến khẩu nói, thuận tiện cho hắn cái xem ngu ngốc ánh mắt. Lúc này mới tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía từ đường chủ nói, là cái dạng này từ đường chủ, kỳ thật mấy thứ này, cụ thể là cái gì? Ta chờ cũng không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm. Kia từ đường chủ vừa muốn hỏi. Ứng luân lại lập tức lại bỏ thêm một câu. Nhưng này đó là tiểu đồ đệ vân kiểu. Làm chúng ta chuyển giao cho ngươi. Vân thượng sư. Từ đường chủ cả kinh. Nàng xuất quan. Kia đến không có. Ứng luân lắc lắc đầu. Tiểu đồ đệ bế quan chính tới rồi thời khắc mấu chốt. Khả năng còn cần một đoạn thời gian. Lần này cũng chỉ tới kịp đem mấy thứ này giao cho ta hai. Làm chúng ta chuyển giao cho ngươi mà thôi. Thì ra là thế từ đường chủ có chút thất vọng than một tiếng, nhìn về phía trên mặt đất kia đôi đổ vật ánh mắt lại hoàn toàn bất đồng, nếu vừa mới vẫn là xem một đống rác rưởi ánh mắt, hiện tại tựa như đang xem một đống bảo tàng. Quá cảm động. Vân Thượng Sư liền tính là người đang bế quan bên trong, trong lòng cũng là nghĩ huyền môn. Còn không quên làm ra mấy thứ này tới, làm các đệ tử học tập chi dùng. ân Sở dĩ không có nói rõ này đó là cái gì, nhất định là Vân Thượng Sư ở khảo nghiệm bọn họ cùng bình thường ra bài thi thời điểm là giống nhau giống nhau như vậy này đó phát khí hoàn toàn không có bất luận cái gì linh khí cùng trận pháp dao động cũng liền nói đến thông này nhất định là địa điểm thi đại khảo điểm từ đương chủ một sửa vừa mới hoài nghi biểu tình nháy mắt trở nên chỉnh trọng nghiêm túc lên quay đầu liền phân phó bên cạnh đệ tử phát ra liên tiếp mệnh lệnh mau thông chi khí tu ban sở hữu phu tử còn có các phái trưởng môn trưởng lão sau nửa canh giờ tới đại điện tập hợp còn có thông chi tiên giới phân viện Minh giới nhị phân viện phân hiệu trường, làm cho bọn họ cũng lại đây một chuyến. Này đó pháp khí quá nhiều, tiêu lên bọn họ phòng trừng cũng không đủ. Đi thông chi đường thần một chút, làm hắn tự mình đi đông thiên đỉnh một chuyến, thỉnh văn thanh tổ sư tới một chuyến. Hắn tinh thông pháp khí một đạo, có lẽ có thể giúp được với vội. Còn có, trận pháp ban cùng phù pháp ban phu tử, cũng kêu lên tới. Lấy vân thượng sư ca tính, này tuyệt đối không ngừng là pháp khí đơn giản như vậy. Quý phong cũng kêu lên, hắn là thần tộc. Biết đến nhiều. Đúng rồi, còn muốn đi minh giới một chuyến, hỏi một chút long thượng tổ sư có thể hay không. Rốt cuộc vân thượng sư cùng bạch thượng sư là cùng nhau bế quan, không chuẩn hắn cũng tham dự ra đề mục sẽ đề cập đến minh giới thuật pháp. Còn có, từ đường chủ bùn bùn hạ liên tiếp mệnh lệnh, trong nháy mắt phẳng phất toàn bộ tam giới đều rối ren lên. Đặc biệt là từ đường chủ, dường như cả người đều viết thượng, chạy nhanh, chúng ta muốn bắt đầu làm bài tập. Chữ ứng luân, thích bạch. Hóa ra bọn họ phía trước nói một đống, kết quả còn không có một câu, đây là vân kiểu giao đãi dùng được. Tổng cảm thấy tâm tắc tắc, thập phần khó chịu là chuyện như thế nào. Từ đường chủ đứng luôn đúng lúc cắm một câu, ngươi xem đôi ta vì đưa tới này đôi đồ vật, phía trước về sống sự. Hai vị tiền bối được vân thượng sư tin, vì học viện đưa tới này đó làm. Ách, phát khí. Còn mang đến vân thượng sư tin tức, ta chờ vui sướng còn không kịp, như thế nào có thể xem như về sớm đâu. Từ đường chủ lập tức vây vây tay nói. Hai vị yên tâm, việc này ta chắc chắn thông báo toàn giáo, cáo chi các đệ tử hai người trước tiên tan học nguyên do. Ứng luôn ẻn thích bạch, ân, sảng. Chương 442 dị giới việc, vẫn tiểu cơ hồ là ở tiếp xúc đến căn nguyên ngay mắt, về dị thế giới hết thể liền hoàn toàn hiện ra ở nàng trong ốc bên trong. Tin tức lượng khổng lồ làm nàng kinh ngạc, phản phất như là nháy mắt bỏ thêm cái tắc đến tràn đầy ổ cứng dường như, thần kỳ chính là nàng lại một chút không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe địa phương những cái đó tin tức phá lệ ngoan ngoãn chỉ là tâm niệm vừa động công phu nàng là có thể hiểu biết hết thảy nơi này không chỉ có bao gồm về căn nguyên các loại tin tức thậm chí còn có thiên đạo quy tắc vẫn đến sở hữu sinh linh luân hồi lặp lại tin tức chỉ cần nàng tưởng nàng có thể hiểu biết hết thảy đó là một cái hoàn toàn bất đồng với hiện thế càng có khuynh hướng tổ sư ra bên kia thế giới địa phương đồng dạng bên kia cũng là cái tu tiên thế giới so với bên kia vì bảo hộ nhân giới chống đỡ tà súng yêu ma mà thành lập lên huyền môn Bên kia thế giới người hoàn toàn là vì trường sinh, vì được đến lực lượng càng mạnh mà tu tiên. Cho nên bọn họ theo đuổi lực lượng phương thức cũng càng trực tiếp thô bạo, đó chính là dùng hết hết thảy thủ đoạn hướng lên trên bò. Cái gọi là chính tà chi phân, càng là cơ hồ không tồn tại. Tuy nói đại bộ phận môn phái cũng sẽ lôi kéo chính đạo đại kỳ bài trừ gì đã, nhưng là xét đến cùng, cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé mà thôi, thậm chí đã minh bạch trường gan quảng cáo dùm bèn cường giả vi tôn. Ở như vậy một cái thế giới, đã không có cái gọi là thiện ác, chỉ có mạnh yếu chi phân. Thế cho nên thế gian đã không tồn tại công chính, thương hại, thiện lương, nhân từ từ từ hết thể nhân tính bên trong tốt đẹp phẩm chất. Đây là một cái cực độ ích kỷ tự mình thế giới, càng đáng sợ chính là không chỉ là người, liền tiên giới cũng là như thế. Thế giới này sở hữu sinh linh, đều là giống nhau. Những cái đó đứng đầu cường giả nhóm, có lẽ ngay từ đầu sinh với bình phạm, có càng là ở khi còn yếu, cũng nhận hết ước hiếp, không cam lòng, phẫn hận khiến cho bọn hắn sau lại bỏ tới rồi địa vị cao, nhưng không có một cái sẽ đi tưởng thay đổi thế giới này, mà là trái lại ước hiếp những cái đó so với chính mình càng được người, thành chính mình lúc trước căm hận cái loại này người, thế giới không có cùng lý chi tâm. Vân Tiểu càng là hiểu biết, liền càng là cảm thấy không thể hiểu được, thế giới kia cư nhiên không có nửa điểm đạo đức đang nói. Cả người thế giới đều ở bài xích chính nghĩa, công bằng, khinh bị đoàn kết hợp tác, một mặt theo đuổi thân thể cường đại, tựa như năm bẻ bảy mảng. Mấu chốt là cái dạng này người, cuối cùng còn có thể tu luyện thành tiên, dừng chân hậu thế giới đỉnh. Thậm chí lúc trước những cái đó xâm lấn bên này thế giới kia mười mấy giả thần, chính là bên kia thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Bọn họ bên trong, đều là tiên giới cường giả. Đã thăng không thể thăng, xem như bước lên kim tự tháp đỉnh. Nhưng khác sâu cá lớn nuốt cá bé ý tưởng, làm bọn hắn vô pháp dừng lại tiếp tục theo đuổi cường đại bước chân. Thẳng đến, bọn họ phát hiện căn nguyên tri lực. Ngay lúc đó thiên đạo đã cực độ hư nhược rồi, quy tắc càng là hỏng mất đến không sai biệt lắm. Căn bản ngăn cản không được. Nhưng là căn nguyên tuy rằng là thuần túy năng lượng, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khống chế. Những người này thưởng có căn nguyên, lại căn bản sử dụng không được. Cuối cùng lăn lộn tới lăn lộn đi, không chỉ có không có được đến căn nguyên tán thành, thậm chí đem thế giới làm cho càng thêm hỗn loạn. Thế giới vết rách chính là như vậy xuất hiện. Những người đó phát hiện vết rách nơi, cũng lợi dụng vết rách Ngoài ý muốn đi tới thế giới này, ngay từ đầu bọn họ còn không có để ý cái này hoàn toàn không có gì linh khí, lại còn có không thể tu luyện thế giới. Thẳng đến sau lại phát hiện, không chế căn nguyên bước đầu tiên, chính là cần thiết thành thần. Mà vừa vặn bên này thế giới, dễ dàng ra đời thần cách. Vì thế bọn họ liền suy nghĩ một cái biện pháp, lợi dụng mỗi 50 năm nhưng mở ra một lần thông đạo. Ở bên này nâng đỡ con rối trợ giúp bọn họ tìm kiếm những cái đó có thể cướp lấy thần cách đối tượng. Cũng bởi vậy tạo thành bên này thiên đạo hỗn loạn. Nhưng cho dù có được thân cách, bọn họ như cũ vô pháp làm chính mình thế giới căn nguyên nhận chủ, cho nên bọn họ mới có thể đánh lên bên này thế giới căn nguyên chủ ý. Vân Tiểu càng xem đấy lòng hỏa khí liền càng thịnh, lúc này tâm tình chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là tào tâm. Thế giới này cũng quá tào tâm. Quả thực tào nhiều vô khẩu, làm nàng như vậy một cái căn chính miêu hồ người, xem đến một bụng hỏa khí tường lập tức cho bọn hắn khai mấy trăm cái tư tưởng phẩm đức giáo dục ban nàng hít một hơi thật sâu áp xuống này cổ xúc động tận lực tính hạ tâm tiếp tục tiếp thu căn nguyên muốn truyền cho nàng cái khác tin tức thẳng đến hoàn toàn tiêu hóa chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể biết toàn bộ thế giới sở hữu tin tức lúc này mới chậm rãi mở ra mắt nha đầu ngươi nhưng cuối cùng tỉnh lão nhân thấu lại đây hắn ăn mặc một thân quần áo ở nhà cũng không phải phía trước chuẩn bị hồi thanh dương khi kia thân đạo bào Mà tổ sư ra cũng ngồi ở nàng bên cạnh, trong tay ôm một đại đĩa trái cây, vừa ăn biên nhìn nàng. Vân Tiểu sửng sốt một chút, một lát mới phản ứng lại đây, ta nhập định bao lâu? Ngươi đều ngồi mau một cái tuần. Lao nhân trả lời, nếu không phải tổ sư ra nói ngươi đang ở tiếp thu căn nguyên, sẽ không có việc gì. Ta đều mau vội muốn chết. Nàng nhập định lâu như vậy sao? Giả huyên quay đầu nhìn lại đây, giữ chặt tay nàng tình tế thăm hỏi một lần, lại không có bưng ra, trầm giọng hỏi một câu, như thế nào? Vân Kiểu hơi nhịu như mày, minh bạch hắn hỏi chính là căn nguyên sự, một lát mới mở miệng nói, thực không xong. Không phải giống nhau hỗn loạn. Mẫu thân đại nhân làm như cảm ứng được Vân Kiểu hòa khí, viên đầu rụt rụt tiểu thân mình, lại khẩn trương lại chờ mong nhìn nàng. Vân tiểu quay đầu nhìn hắn một cái, mày lại nhăn thâm vài phần, than một tiếng lại lần nữa sửa đúng nói, têu ta Vân Kiểu đi. Tính, tiếp đều tiếp thu, cũng chỉ có thể nhận. Vì thế đứng lên, đi đến viên đầu bên người, duỗi tay hướng tới đối phương giữa mày nhẹ điểm một chút. Nàng trong cơ thể căn nguyên chi lực làm như bản năng giống nhau theo nàng tâm tư vận chuyển lên, một cổ vô hình lực lượng nhanh chóng bao bọc lấy viên đầu. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản còn không đến chân cao viên đầu, nháy mắt liền đã xảy ra biến hóa. Mắt thường có thể thấy được càng lúc càng lớn, một lát công phu liền từ một viên viên nhỏ biến thành một viên đại viên. Đại viên vẻ mặt vui sướng, nắm tay tâm, hương phấn nói: đa tạ mẫu thân đại nhân. đều nói, ta kêu vân tiểu, khoe miệng nàng hơi chịu, tốt mẫu thân đại. Không thành vấn đề mẫu thân đại nhân. Này thiên đạo chính là cái thiểu năng trí tuệ đi. Hoa Nga. Lao nhân đều kinh ngạc một chút, nhìn ngáy mắt lớn lên thiên đạo, nha đầu, này. Sao hồi sự? Hắn như thế nào đột nhiên trưởng thành? Ta chỉ là dùng căn nguyên chữa trị một chút, hắn nguyên bản hỏng mất quy tắc mà thôi. Người nhanh như vậy là có thể dùng căn nguyên. Lão nhân vẻ mặt ngạc nhiên lại lần nữa quét đại viên vài lần, nghĩ đến cái gì lại hỏi, chúng ta đây có phải hay không có thể đi trở về? Ân. Vân Tiểu gật gật đầu, hẳn là có thể. Thật tốt quá. Lão nhân cúc hoa mặt nháy mắt cười khai, rốt cuộc có thể đi trở về, ta đây liền đi họa vượt giới phù đi. Nói xong lập tức đứng dậy đi tìm kiếm khởi chu sa cùng giấy vàng tới. chương 443 tôn trọng lựa chọn. Giả huyên qua tay đem không trái cây bàn đặt ở trên bàn trà, đứng lên kéo qua Vân Tiểu tay, nghiêm túc nhìn về phía nàng nói, Tiểu Tiểu, ngươi thật sự. Chuẩn bị tốt đi trở về sao? Vân Tiểu cho rằng hắn hỏi chính là căn nguyên sự thuận miệng trả lời, hẳn là không có gì vấn đề. tuy rằng bên kia thế giới là có chút phiền phức, nhưng cũng cũng không phải không thể giải quyết. lúc này căn nguyên hẳn là sẽ không lại cản chúng ta. gia huyên ánh mắt trầm trầm, hiện lên một tia cái gì. hảo, cũng không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là thói quen tính ôm đi lên, lại lần nữa hóa thân vì kia chỉ ôm một cái hùng. cũng không biết có phải hay không ảo giác, vân tiểu tổng cảm thấy hắn lúc này ôm đến so thường lui tới khẩn chút, làm như có chút khẩn trương. gì? Nhà đầu người bút lông đâu? Ta như thế nào tìm không ra? Lao nhân ở ngăn tủ thượng phiên nửa ngày, cũng không tìm thấy vẽ bừa bút. Người lần trước ôn tập vẽ bừa, không phải đều bắt được cách vách đi sao? Vân Tiểu Thuận Miệng nhắc nhở một câu, ta liền một con bút lông. Rốt cuộc ở thế giới này, trừ bỏ vẽ bừa, ngày thường cũng ký sự công tác dùng đều là máy tính di động. Ta đây qua đi lấy. Lao nhân xoay người liền nghĩ ra môn. Không cần. Dạ huyên đột nhiên mở miệng, dương tay hướng tới không trùng một hoa. Cơ hồ là nháy mắt, mấy người trước mặt liền xuất hiện một cái màu lam thông đạo, giống một cái lốc xoáy giống nhau hướng tới bên trong co rút lại, ẩn ẩn còn có quen thuộc hơi thở từ đối diện chuyển đến. Tổ sư ra. Lao nhân đều sợ ngây người, nguyên lai like cửa này có thể trực tiếp mở ra sao? Sớm nói A. Tế tưởng tượng lại hiểu được, tổ sư ra cũng tiếp thu bên này thế giới căn nguyên, trở thành bên này người sáng tạo, như vậy có thể mở ra hai bên thông đạo cũng bình thường, quả nhiên không hổ là hai giới tổ sư ra. Có thể đi rồi. Dạ huyên lôi kéo vân kiểu tay nắm thật chặt. Vân kiểu quay đầu nhìn hắn một cái, làm như nghĩ tới cái gì, lại không có mở miệng, tùy ý hắn lôi kéo chính mình hướng trong đi. Mẫu thân đại nhân. Đến là đại viên nóng nảy, vẻ mặt sắp khóc ra tới bộ dáng. Ngài thật sự muốn qua bên kia thế giới sao? Chính là... Chính là chúng ta bên kia. Ngươi không tính toán đi về trước nhìn xem sao. Hắn ẩn ẩn minh bạch, vấn đề không phải ở nó, mà là thế giới kia bản thân. Liên tính nó đã sửa được rồi, thời gian lâu rồi, vẫn là sẽ hư a Vân Kiểu bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn hắn một cái, than một tiếng nói, ngươi yên tâm, cái này công tác ta đã tiếp được, liền sẽ làm tốt. Chỉ là bên kia tình huống có chút phức tạp, ta phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Chờ ta sau khi trở về, ta sẽ viết mấy phân ký cảng tỉ mỉ thế giới chữa trị phương án có thể liên tục phát triển sách lược cùng với hiện thế khẩn cấp điều chỉnh chờ này đó khẩn cấp kế hoạch cho ngươi, ngươi chiếu thực hành là được. Kế. Kế hoạch Đại viên ngốc một chút, có loại tạp cơ hảo giác. Đến là đi ở phía trước lao nhân, ở nàng mở miệng nháy mắt, đột nhiên dưới chân một đốn, đột nhiên hướng bên cạnh lui vài bước. Ta cùng viên nói chuyện, ngươi lui như vậy xa làm gì? Vân tiểu quay đầu mạc danh nhìn về phía lao nhân, lao nhân cứng đờ, lúc này mới vô đuổi nói, tảo, ngượng ngùng, ta thói quen. Vừa nghe nha đầu nói kế hoạch gì đó, hắn liền phản xạ có điều kiện muốn chạy, đều đã sợ thói quen. Vân tiểu cùng viên nước định. Cụ thể lần sau gặp mặt thời gian, lại giao đái một ít bước đầu chỉnh đốn và cải cách sự tình sau, cũng không có nhiều dừng lại. Trực tiếp liền đi vào trong thông đạo. Cùng trở về thời điểm bất đồng, có thể là bởi vì đi chính quy thông đạo nguyên nhân, bước vào bên trong nháy mắt. Bọn họ liền cảm giác có cái gì từ bên cạnh người xôn xao chạy qua, rõ ràng đang ở vượt qua cái gì. lão nhân đi tuốt đàng trước mặt, trong lòng nghĩ một vòng trước dùng vượt giới phủ đưa quá khứ vài thứ kia, cũng không biết thành công đưa đạt tới không có. Có hay không ném kiện, lộ kiện, tổn hại kiện linh tinh. Cho nên hắn đi được nhất cấp, chỉ nghĩ mau chóng vội vàng đi ký nhận. Già huyên lôi kéo vân kiểu tay, lạc hậu vài bước đi ở mặt sau. Vân kiểu quay đầu xem xét, bên cạnh tuy rằng như cũ vẻ mặt đạm mạc, lại không ngọn nguồn tản ra khẩn trương cảm xúc người, nghĩ tới cái gì mở miệng nói. Tổ sư ra, người đã sớm có thể mở ra cái này thông đạo đi trở về, có phải hay không? Bên cạnh người một người quả nhiên cương một chút, bước chân đều ngừng lại, cả người càng thêm khẩn trương Ngươi trước nay ngay từ đầu liền có thể mở ra hai giới thông đạo. Vân Tiểu nghiêm túc nhìn về phía hắn. Cái gì nương hắc thân rắn thể lại đây, cho nên lực lượng không đủ, vô pháp lui tới hai giới linh tinh, đều là lửa nàng đi. Tiểu Tiểu dạ tuyên xoay người, khẩn trương kéo qua nàng một cái tay khác, trên mặt kia đạm mạc biểu tình rốt cuộc duy trì không được, toàn bộ biến thành hoảng loạn, làm như sốt ruột muốn giải thích cái gì, nhưng lại không biết nói như thế nào. Trương rất nhiều lần khẩu, cuối cùng lại chỉ hóa thành một câu, ngươi, đừng nóng giận. Thanh âm trầm thấp mềm mại, làm như mang theo ti cầu xin cùng ủy khuất ý vị. Vân Điểu không ngọn nguồn đáy lòng liền mềm đến rối tinh rối mù, hít sâu một hơi, mới nhịn xuống muốn ôm ôm hắn, sờ sờ hắn đầu chó xúc động, trả lời, ta không sinh khí, chỉ là. Vì cái gì? Vì cái gì muốn gặp nàng, nói hắn không có cách nào mang nàng trở về. Nếu không phải nàng tế tưởng tượng mấy ngày này phát sinh sự, cảm thấy không đúng, cũng phát hiện không được việc này. Hắn rõ ràng nói chính mình chỉ có một tia thần thức còn chỉ có thể mượn hát xà thân thể hóa hình. Nhưng lại dương tay liền có thể thu hồi lão nhân công đức, còn có thể mạnh mẽ thu lợi tức. Thậm chí còn có thể tiếp thu thế giới này căn nguyên, trở thành bên này người sáng tạo, chữa trị thiên đạo. Ngươi cũng không chỉ là một đường thân thức, căn bản chính là tổ sư gia bản nhân đi. Vân Tiểu trực tiếp vạch trần nói, ta muốn biết chân tướng. Dạ gia... huyên sắc mặt đỏ hồng, một lát mới gật gật đầu trả lời, ngay từ đầu là thân thức. Sau lại sau lại bên này thế giới quá phiền toái. Hắn sợ thần thức ứng phó không được, liền chính mình lại đây. Khi nào? Hóa hình thời điểm. Nguyên lai like sớm như vậy sao? Khó trách sau lại hắn sẽ đi theo nàng cùng lão nhân đi buổi ra. Ngươi vẫn là không có trả lời ta vấn đề. Vân Tiểu tiếp tục hỏi, ngươi vẫn luôn đều có thể mở ra thông đạo, vì cái gì không nói cho ta. Nếu ngay từ đầu tổ sư ra liền có thể dẫn bọn hắn trở về, nàng cần gì phải thúc giục lao nhân liều mạng tu luyện? Gia huyên đột nhiên ngẩng đầu, thẳng tóc nhìn về phía nàng. Làm như muốn xác nhận cái gì dường như, một lát mới trầm giọng mở miệng, ta sợ ngươi không muốn. Sợ ngươi không muốn trở về, sợ ngươi đối bên này thế giới càng vì quên luyến, sợ ngươi về sau sẽ hối hận. Cho nên, muốn cho chính ngươi làm lựa chọn, cho dù ở nhìn thấy nàng ngáy mắt, liền muốn đem nàng ôm trở về, cũng sinh xôi nhịn xuống. Mặc danh vân kiểu cảm thấy ngực bị đụng phải một chút, một tiếng ngọt ý phiếm đi lên, tế tế mật mật bao bọc lấy nàng chỉnh trái tim. Thổ sư ra thật đúng là... Tổng hội ở không thể hiểu được địa phương ấm đến nàng tâm Vân Tiểu trực tiếp duỗi tay ôm lấy cổ hắn cả người đều lâm vào hắn ôm ấp bên trong ngẩng đầu hướng tới hắn trên môi ấn đi lên trinh trọng nói cảm ơn cảm ơn ngươi tôn trọng ta nguyện ý vẫn luôn đều nguyện ý Dạ Huyên ngây người một chút ngáy mắt khắc chi gian toàn thân khẩn băng cảm xúc trở thành hư không ánh mắt sáng ngời, làm như khoảnh khắc đốt sáng lên khắp sao trời một lát Tiểu Tiểu Ân ngươi lại tạ một lần ngọt ngào cái loại này. Chương 444 trở về liên hoan. Mặt trời chiều ngã về tây, chỉ ở phía chân trời lưu lại tảng lớn hồng. Ứng luân cùng thích bạch hai người xuất hiện ở truyền thống trận trung, kéo thượng cả ngày khách, còn bị lôi kéo đi nghiên cứu ban ngày dị thế pháp khí thân hình, rốt cuộc về tới thanh dương. Vừa vào cửa lại đón đầu đụng phải một cái ủ kịch béo lùn lao phụ nhân, đừng nói thích bạch hợp với ứng luân trong lúc nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây. chính kỳ quái trên đời này cư nhiên có người. Có thể đột phá hai người bọn họ ở Thanh Dương Thiết Hạ cái chắn, thần quỷ không biết tiến vào bên trong khi. Kia lão phụ nhân lại đột nhiên chiều hai người cười đến vẻ mặt quốc hoa nở rộ sáng lạ, không chỉ có không né còn thẳng chiều bọn họ đến gần hai bước, dương tay chào hỏi. "Nha, Ứng đồ ăn, các ngươi đã trở lại." Kia lão phụ nhân vui vẻ, tiếp theo lại chỉ chỉ bên cạnh hồ nước nói, "Vèo đến thời gian đỉnh chuẩn a, vừa lúc lập tức muốn ăn cơm đâu." "Tới tới tới, chạy nhanh giúp đỡ nhiều tẩy mấy cái chén." này đó chén thật lâu vô dụng đều một tầng hôi nói xong liền tính toán xoay người múc nước lại xem xét bên cạnh thích bạch bổ sung dường như chào hỏi thích tiền bối cũng ở a hai người vẻ mặt ngập bức người này ai a cũng may ứng luân phản ứng mau tâm thư vừa động trực tiếp thấu thị đối phương hồn phách ngay sau đó trước mắt người trên người liền trồi lên một cái quen thuộc hư ảnh lão lão bạch ứng luân hoảng sợ ngoa tào hắn đi dị giới một chuyến đến tột cùng đều đã xảy ra cái gì Như thế nào đầu thành nữ thai? Lão nhân lúc này mới nhớ tới chính mình hình tượng, sắc mặt tức khắc cũng suy sụp đi xuống, thở dài một tiếng nói, ai? Bên kia thế giới ra chút vấn đề, việc này một lời khó nói hết, ta một hồi lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Trước rửa chén ăn cơm quan trọng. Hay là tiểu đồ đệ cũng đã trở lại. Ứng luân ý thức được cái gì, sắc mặt mừng như điên. ân đã trở lại, đã trở lại. Lão nhân chỉ chỉ hậu viện phương hương nói, nàng đang ở phòng bếp xào rau đầu. Không nói, đồ ăn ngươi chạy nhanh giúp ta rửa chén A, nha đầu còn chờ mâm trang đồ ăn đâu. Được rồi. Cũng không biết nghĩ đến gì, ứng luân ánh mắt bá sáng ngời, không nói hai lời, vén tay háo liền qua đi hỗ trợ rửa chén. Hoàn toàn đã quên chính mình sẽ pháp thuật việc này. Chỉ có thích bạch như cũ vẻ mặt trạng thái ngoại, mờ mịt nhìn rửa chén tẩy đến khí thế ngất trời hai người, tình huống như thế nào. Nay phát triển hắn thấy thế nào không hiểu đâu. Như thế nào liền tẩy khởi chén tới A. Hiện tại trọng điểm là rửa chén sao Chính một bước, lại nhìn đến ngoài tường đột nhiên bay tới một cái quen thuộc long hồn, cười đến vẻ mặt ta duơ phiêu lại đây, cái đuôi còn cuốn một bó thanh giòn tỏi xanh miết rau cần linh tinh, bạch thượng sư, vân thượng thần muốn tỏi ta trích lại đây, đều rửa sạch sẽ lập tức có thể dùng. Ta thuận tiện còn hái được chút hành, khương, rau cần, ớt cây linh tinh xứng đồ ăn, ngài xem ta đặt ở nào hảo. Có cần hay không ta hỗ trợ thiết một chút? Nga, tiểu hoang A, ngươi trực tiếp đưa vào đi phòng bếp là được, nhà đầu đã ở xào rau lão nhân thuận tay chỉ chỉ phòng bếp. Tốt tốt. Tiểu hoàng đang định phiêu hướng phòng bếp. Ai, từ từ. Lao nhân lại đột nhiên lại vây vây tay, bưng lên bên cạnh mấy cái đã tẩy tốt mâm nói, phiền thoái ngươi tiện đường đem này đó mâm đưa qua đi, nha đầu vội va muốn, Được rồi. Tiểu hoàng lập tức vươn hai chỉ chân trước tiếp được, sau đó hướng tới hậu viện phòng bếp phương hướng nhanh chóng phiêu qua đi. Thích bạch. Như thế nào có loại chỉ có chính mình không cùng đại gia ở một cái kênh nào giác. Tiểu hoàng phiêu đi không bao lâu. Phòng bếp bên kia liền truyền đến Vân Kiểu thanh âm, "Lão nhân, ăn cơm." "Tới." Hai. Dựa chén hai người tổ đồng thời đáp lại, dường như lúc này mới nhớ tới chính mình sẽ pháp thuật sự, lập tức song song khắp mấy cái thủy hệ thuật pháp, bế lên tẩy tốt chén liền hướng tới ra tiếng phương hướng đi qua. Thích Bạch cũng chỉ hảo theo qua đi. Quả Nhiên mới vừa bước vào phòng bếp bên cạnh đại sảnh, liền nhìn đến đầy bàn đồ ăn, hương khí phát mũi. Mà cái bàn bên cạnh đã sớm ngồi cá nhân, thân mình ngồi đến thẳng tắp thẳng tắp. Trên mặt là quen thuộc đã mạc, trong tay còn phụng cái không chén, chỉ có một đôi mắt làm như sinh ở trên mặt bàn dường như, chớp cũng không chớp. Hắn bên cạnh đứng cái hình bóng quen thuộc, lấy qua trong tay hắn không chén, thói quen tính thịnh chén canh đưa qua. Đúng là đã lâu không thấy vân kiểu tiểu đồ đệ, trên người nàng còn hệ tập dề. tiểu đồ đệ. Ứng luôn vui vẻ, trực tiếp kích động gọi ra tiếng, nhớ tới những ngày qua chua sót, nháy mắt đều có điểm muốn khóc, ngươi nhưng cuối cùng đã trở lại, vì sao lâu như vậy? Các ngươi cũng đã trở lại. Vân Tiểu sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện ứng luân cùng tích bạch, đến là ôm canh chén dạ huyền, vừa mới còn phát ra lượng ánh mắt, nháy mắt tối sầm xuống dưới, toàn thân đều tiêu nổi lên khí lạnh. Bên kia ra điểm sự, cho nên trì hoãn. Ta một hồi cho ngươi nói tỉ mỉ, ăn cơm trước. Vân Tiểu không có nhiều giải thích dí tứ, thói quen tính nhìn về phía Bạch Duật, lão nhân chén tẩy hào không, mau đi thịnh cơm. Nga. Lão nhân lập tức ôm không chén, liền hướng tới nồi cơm đi đến ứng luôn cùng thích bạch cũng theo bản năng theo đi lên, còn chưa đi đến bàn ăn 3 mét nội, một đổ nhìn không thấy cái chắn đột nhiên xuất hiện, chắn hai người trước mặt, trực tiếp đưa bọn họ ngăn ở bên ngoài. Hai người một cái không chú ý, trực tiếp một đầu đụng phải đi lên, phát ra phanh một thanh âm vang lên. Ngoại tào, gia huyên, ngươi làm gì? Thích bạch xoa bị đâm đau đầu, trực tiếp trừng hướng bên cạnh bàn người nào đó, ý gì? Còn muốn đánh nhau à? Ngươi đều tìm trở về, làm gì còn chống đỡ hắn? Gia huyên sắc mặt càng trầm. Trên người càng là ẩn ẩn có sát khí tiêu ra tới, Lan. Lại tới hai cái tưởng cọ cơm. Thích Bạch sắc mặt đỏ lên, nháy mắt tạc, tức giận chỉ vào hắn nói, Huy, ngươi đủ rồi a, Lao tử đều nói tạ tội. Ngươi cho rằng Lão tử nguyện ý ngốc tại ngươi này phá địa phương, nếu không phải ngươi đột nhiên nổi điên, ta về sớm thần giới đi. Hiện tại ngươi đã tìm trở về, ngươi không sai biệt lắm được. Giả huyên biểu tình lạnh hơn, mở miệng lại vẫn là chỉ có cái kia tự, Lan. Thích Bạch cũng phát hỏa ném đối diện một cái vẻ mặt khinh thường biểu tình, "Hừ, đi thì đi, chúng ta mới không hiếm lạ ngươi này phá mà." "Ứng Luân, chúng ta, ta hiếm lạ." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Ứng Luân lập tức giơ lên một bàn tay, dứt khoát lưu loát bán đồng đội, hô to ra tiếng nói, "Ta vừa mới còn hỗ trợ rửa chén." Nói xong còn hướng tới bên cạnh Sườn Khai một đi nhanh, trực tiếp rời xa thích Bạch, dùng thực tế hành động tỏ vẻ, hắn nhưng hiếm lạ này phá địa. "Thật sự, tiểu đồ đệ" chén là ta cùng lão bạch một khối tẩy, không tin ngươi có thể hỏi hắn, hắn mới không ăn không, cùng thích bạch không giống nhau. Vân tiểu, lão nhân, thích bạch, tao, mặt đâu? Vân tiểu khỏe miệng hơi chịu chịu, than một tiếng nhìn về phía dạ huyên nói, tổ sư gia tính, tốt xấu đồ ăn đều là từ ứng ước nơi đó trích, cấp cung hóa thương điểm mặt mũi. giả huyên lúc này mới thu hồi tầm mắt, bưng lên chén uống nổi lên canh, nhưng ứng luôn trước mặt cái chắn cũng đã biến mất, hắn có thể thành công ngồi ở trước bàn. Chỉ có thích bạch vẫn là bị ngăn đón. Lúc này không ngừng là ứng luân, vân tiểu cũng không có lên tiếng nữa. Rốt cuộc lần trước bị trảo sự, đều còn nhớ rõ đâu. Nàng trước nay cũng không phải cái gì không có tính tình người. Vì thế bốn người làm cho người nào đó mặt, trực tiếp liền khai nổi lên cơm. Cảm giác chính mình bị cô lập. chương 445 sáng tạo chi trách. Ừ, thích bạch chiều mấy người mắt trợn trắng, ấu trĩ. Còn không phải là một đốn phàm thực sao. Làm đến giống như cái gì tuyệt thế mỹ vị dường như. Cũng liền ứng luôn cái kia không tiết tháo, không nghĩ bị dạ huyên tấu mới mặt dày mày dạn thò lại gần. Cùng này bàn phẩm thực căn bản không quan hệ. Ăn uống chi dục gì đó, với hắn mà nói trước nay đều không phải tất yếu, không ăn thì không ăn, có cái gì không? Tiểu đô đệ, lại đến một chén củ cải xương sườn canh, uống quá ngon. Thôi bỏ đi, đồ ăn. Canh loại đồ vật này muốn xem duyên phận, trong mộng mới có đệ nhị chén. Khắc cũng đúng. Lão Bạch ngươi tuổi đại. Không dễ tiêu hóa, buổi tối ăn quá nhiều không tốt, ta giúp ngươi đi. Không cần, so với ngươi tới, ta cảm thấy ta tuổi còn có thể. Đừng khách khí A. Các ngươi vừa trở về, khí hậu không phục thực bình thường, ăn quá nhiều không tốt. Không không không, nơi này tốt xấu là nhân giới, ngài minh giới lại đây mới có thể khí hậu không phục. Lão Bạch, nhiều năm như vậy giao tình, này khối thịt. Ta cảm thấy hẳn là về ta. Ăn no mới có thể giảng giao tình, ngươi làm ta ăn trước no. Không. Ngươi không muốn ăn. Không. Ta muốn ăn. Thích Bạch, em đi, có như vậy ăn ngon sao? Đột nhiên cũng muốn thử xem là chuyện gì xảy ra. Thích Bạch cuối cùng vẫn là không có đi thành, tò mò kêu bữa cơm rốt cuộc có bao nhiêu ăn ngon là một chuyện. Quan trọng là, Vân Tiểu kế tiếp phải làm sự, yêu cầu được đến ứng luân cùng Thích Bạch đồng ý. Cho nên Vân Kiểu cũng không có dấu dếm, trực tiếp liền đem bên kia thế giới phát sinh sự, từ đầu chí cuối cùng ứng luân cùng Thích Bạch nói một lần. Tiểu đồ đệ ngươi là nói, Ngươi hiện tại cũng là người sáng tạo. Ứng luôn vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, khó trách. Ta vừa mới liền từ trên người của ngươi cảm ứng được căn nguyên chi lực. Nguyên bản tưởng ảo giác, hoặc là bởi vì Dạ Huyên sau khi trở về thế giới này căn nguyên bản năng dung chuyển, không nghĩ tới tiểu đồ đệ trên người thật sự có cái khác thế giới căn nguyên chi lực. Thích Bạch đến là nhìn về phía Dạ Huyên, mày đều mau đánh thượng bế tắc, vẻ mặt dối dám nói, Dạ Huyên, ngươi thật sự dung hợp thế giới khác căn nguyên. Nói cách khác, người hiện tại trên người có hai cái thế giới năng lực. Dạ huyên lời đến hồi hắn, hoàn toàn không có phản ứng ý tứ, thậm chí cũng chưa liết hắn một cái, nhưng đáp án đã thực rõ ràng. Thích bạch mặt nháy mắt nhăn thành khổ qua. Này đều gọi là gì sự. Nguyên bản thực lực chính là cái biến thái, hiện tại. Này còn gọi hắn như thế nào cùng hắn đối nghịch. Nhiều năm như vậy, hắn chính là tưởng thắng hắn một lần, dễ dàng sao hắn. Quả thực tuyệt vọng. Thích bạch càng muốn liền càng khí, càng muốn liền càng không cân bằng Như thế nào loại chuyện tốt này đều không tới phiên người khác, toàn đôi dạ uyên cái này biến thái trên người đi. Hắn còn không phải là vãn ra đời một đoạn thời gian sau. Vượt giới một chuyến lực lượng phiên bội liền tính, càng quan trọng là, một cái sống nở thứ lượng kiếp lao biến thái, ngày thường chết đều không thông suốt người, cư nhiên một thông suốt liền thành công thoát đơn. Ném một cái thế giới người, đều còn có thể thành công truy hồi tới. A a a càng nghĩ càng không cân bằng. Hắn có chút oán miệng quay đầu xem xét. Người nào đó bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc mọi tử. Ngẫm lại lúc trước, nếu là hắn không đồng nhất khi nào chịu, muốn thử xem xem phong ấn năng lực của hắn, kết quả chú pháp chỉ là làm đối phương tạm thời mất trí nhớ, thêm ngẫu nhiên không định kỳ ngủ say. Đêm đó Huyên liền sẽ không dưới sự tức giận, đem hắn phong đến vực sâu đi. Hắn không bị phong đến vực sâu, nhân gian phát sinh hết thảy, nên là sớm nhất cảm ứng được. Như vậy gặp được này tiểu đồ đệ khả năng chính là chính mình, cứ như vậy, được đến hai cái thế giới căn nguyên người không phải Dông cảm ứng được cái gì dường như, mới vừa còn làm lơ hắn người nào đó, đột nhiên sườn khai một bước chặn hắn nhăn tuyến, lạnh băng đến sương tấm mắt, cảnh cáo dường như bá lạp lạp chát lại đây. Nhìn cái gì mà nhìn? Tiểu biểu tạp, có phải hay không lại tưởng quẩy ta tiểu đồ tôn? Thích bạch? Tao! Xem một cái đều không được. Tiểu đồ đệ ứng luân đến là không có phát hiện hai người động tác nhỏ, nhìn về phía vân kiểu nói, ngươi nói cho chúng ta biết này đó, hẳn là có việc muốn nói đi. Tiểu đồ đệ từ trước đến nay là cái có chủ ý, loại này mấu chốt sự, nói cho hắn liền tính, hợp với thích bạch cũng cáo chi, tất là có nảy dụ ý. Ân, Vân Tiểu gật gật đầu, lúc này mới giải thích nói, thật ra mà nói, ta tiếp nhận thế giới kia, thập phần hỗn loạn. Thiên đạo lực lượng đã không đủ để cứu vớt cùng sửa đúng lại đây. Hơn nữa ta đối người sáng tạo cái này công tác, nghiệp vụ không đủ quen thuộc. Cho dù có một ít nhằm vào cải tiến thi thố, khả năng ở bên kia thế giới, cũng không nhất định có thể thi triển khai. Nếu như vậy phiên thoái, kia vì sao không nặng tân sáng thế? Ứng Luân còn không có tới kịp mở miệng, bên cạnh thích bạch trực tiếp buộc miệng thốt ra, mang theo vài phần đương nhiên nói, nếu cảm thấy đã củ bất quá tới, cùng với làm nó tiếp tục sai đi xuống, dẫn tới thế giới hỏng mất. Không bằng một lần nữa lật đổ trọng tới, rút thủi dưới đáy nổi trùng kiến thiên đạo, không phải càng tốt sao. Vì cái gì muốn như vậy phiên thoái? Nàng đã nắm giữ căn nguyên, đây cũng là có thể làm được đi. Vân Tiểu sừng suốt, chậm rãi quay đầu. Thẳng tóc nhìn về phía thích bạch, mày tấp tấp buộc chặt, lần đầu nàng trong mắt chớp động rõ ràng lửa giận. vì cái gì? Bởi vì bọn họ đều là từng điều sống sở sở sinh mệnh. Một lần nữa sang thế kêu ý vị đến muôn trước diệt thế. Thích bạch lại như cũ không cảm thấy có cái gì vấn đề, nói thẳng, căn nguyên thiện ở. Bọn họ tự nhưng luân hồi lặp lại, cũng sẽ không. Ngươi nguyện ý luân hồi sao? Nàng đột nhiên đánh gây hắn nói hỏi, cái gì? Thích bạch ngơ, theo bản năng mở miệng nói, ta là người sáng tạo. Căn bản không cần luân. Vậy ngươi dựa vào cái gì làm cho bọn họ đi? Vân Tiểu đổ trở về, làm như áp lực tức giận, trực tiếp bạo ra tới, gàn từng chữ một, chính ngươi đều chưa từng có trải qua qua sự tình, dựa vào cái gì cho rằng bọn họ hẳn là đi. Chỉ bằng một câu phán đoán, liền quyết định sinh tử của bọn họ. Ngươi đem sinh mệnh trở thành cái gì? Món đồ chơi sao? Ta không thích bạch một tác, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào, hắn rõ ràng là tự cấp nàng ra chủ ý. Như thế nào đột nhiên liền phát hỏa, nhưng cố tình hắn lại mặc danh có loại trột dạ cảm, làm hắn vô pháp trực tiếp phản bác, chỉ có thể cô tích nói, không. Đều là như thế này sao? Hắn chính là vì đại cục suy nghĩ. Ta không biết mặt khác người sáng tạo là tình huống như thế nào. Vân tiểu giữa mày nhăn đến càng khẩn, khít sâu một hơi nói, nhưng ta cảm thấy sinh mệnh bản thân, trước nay đều là đáng giá tôn trọng. Liên tính ta hiện tại là người sáng tạo, nhưng ta đã từng cũng chỉ là bọn họ trong đó một viên mà thôi đã sở không muốn, chớ thất với người. Ta chính mình đều không muốn chết, lại có thể nào khinh phiêu phiêu khiến cho toàn bộ thế giới người tất cả đều đi tìm chết? Là, người sáng tạo là bất đồng. Nắm giữ can nguyên, chính là khống chế toàn bộ thế giới sinh linh, dừng chân với tất cả mọi người vô pháp chạm đến độ cao. Độ cao quyết định xem sự tình góc độ bất đồng. Đương nhiên cũng có thể tự do quyết định thế gian hết thảy, thậm chí vì đại cục, vì thế giới càng tốt phát triển, yêu cầu làm một ít lấy hay bỏ. có lẽ. Dùng chút cực đoan thủ đoạn, mới có thể xử thế giới kia càng thêm tốt đẹp. Nhưng là ta không cảm thấy, dùng toàn bộ thế giới sinh mệnh vì đại giới là nên. Hoặc hướng chi chỉ là vì giảm bất chút phiền thoái. Nàng thanh âm trầm trầm càng thêm nghiêm túc nói, sinh linh sở dĩ tốt đẹp, là bởi vì bọn họ tồn tại. Nếu sống hay chết đều không có khác nhau nói, kia vì sao lại muốn sáng thế. Vì cái gì muốn cho vạn vật ra đời, trực tiếp làm sở hữu sinh linh trở lại căn nguyên, vĩnh viện không xuất hiện, không phải càng nhất lao vĩnh giật sao Thích Bạch nói không nên lời lời nói. Vạn vật sinh linh, mấu chốt là ở chỗ sinh, mà không phải linh. Ta sở lý giải người sáng tạo tồn tại ý nghĩa, chỉ là vì làm sinh linh sống được càng tốt, mà không phải vì đúng lúc cho hủy diệt. Chạm đến cao, đích sát xem đến xa, nhưng đừng quên, chúng ta dưới chân như cũ dấm lên mà. Thích Bạch, Tổng cảm thấy bị người mắng, nhưng... hoàn toàn phản bác không được, còn cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý là chuyện gì xảy ra. Còn có... Đấy lòng kia mạc danh hổ thẹn cảm lại là gì? Chương 446 hai giới liên hệ. Ứng luân thói quen tính cho thích bạch một cái xem thường, lúc này mới quay lại chính để hỏi, tiểu đồ đệ, ngươi tính toán xử lý như thế nào bên kia thế giới vấn đề? Vân tiểu quay đầu nhìn về phía hắn, hít sâu một hơi, mới vẻ mặt nghiêm túc nói, ta tưởng, khai cái hai giới học viện. Bốn người, gì? Còn khai Ta cảm thấy đi. Vân tiểu lúc này mới nghiêm túc giải thích nói, Thế giới kia sở dĩ sẽ như vậy hôn loạn, mấu chốt vẫn là quan niệm vấn đề. Bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt ở tôn sùng vũ lực vì tôn thế giới, chính mình là rất khó thức tỉnh. Mà tương đối tới nói, bên này thế giới trật tự muốn càng thêm hoàn chỉnh một ít. Kia không bằng làm cho bọn họ lại đây học tập bên này tiên tiến tư tưởng, sau đó lại kéo thế giới cộng đồng tiến bộ, như vậy có lẽ có thể từ căn nguyên thượng thay đổi vấn đề. Ngươi là muốn cho bên kia thế giới người lại đây. Ứng luôn theo bản năng nhịu như mày, rốt cuộc thuộc th Nhưng bên kia thế giới người đối với bên này nói, chính là kẻ xâm lớn đến lúc đó sẽ có cái gì ảnh hưởng bọn họ cũng không xác định. Không được. Ta không đồng ý. Thích bạch càng là trực tiếp liền phản đối, người đều nói bên kia không phải chút cái gì thứ tốt, đến lúc đó sửa đúng không được, ngược lại nếu loạn bên này trật tự làm sao bây giờ. Kia chính là dị thế người. Tiểu đô đệ ứng luân có chút khó xử nói, dị thế người không chịu thiên đạo quản khống, ta biết người điểm xuất phát là tốt. Nhưng là ta chờ cũng không thể lúc nào cũng nhìn bọn hắn chằm chằm, liền sợ đến lúc đó bọn họ học không tốt, dù sao ảnh hưởng thế giới này. Nếu bọn họ chịu thiên đạo quản khống đâu? Vân tiểu nói. Cái gì? Không ngừng là ứng luân, hợp với Thích Bạch đều kinh ngạc một chút, sao có thể, căn nguyên không giống nhau, bọn họ tồn tại cũng không ở thiên đạo quản khống trong phạm vi, trừ phi hai cái thế giới dung hợp. Từ từ, ngoa tào, Ngươi sẽ không thật muốn làm hai cái thế giới dung hợp đi. Ứng luân hoảng sợ. Quay đầu xem xét vẻ mặt nghiêm túc Vân Tiểu, khiếm sợ trợn to mắt. Ân, Vân Tiểu hoàn toàn không có phản đối ý tứ, thậm chí còn gật gật đầu. Này sẽ là ta cuối cùng tính toán, trước mắt tạm thời chỉ là muốn thành lập hưu hảo lui tới mà thôi. Ngươi đùa thật. Thích Bạch vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn về phía nàng, nghĩ nghĩ lại dùng sức lắc lắc đầu. Chuyện này không có khả năng. Liên tính ngươi có quyết định này, căn Nguyên cũng không nhất định sẽ phối hợp. Tuy nói ngươi nói cái kia rác rưởi thế giới căn Nguyên, vừa nghe liền rất nhược bộ dáng. Chúng ta muốn khống chế cũng không phải cái gì về khó. Nhưng là ngươi như thế nào làm bên này căn nguyên thừa nhận ngươi. Muốn làm hai cái thế giới thành lập liên hệ, cũng không phải người sáng tạo lẫn nhau tán gấu một chút liền có thể. Đó là muốn cho hai cái thế giới căn nguyên, đều thừa nhận bọn họ bốn cái tồn tại. Trước không nói dạng nguyên, thích bạch cùng ứng luân đều là trời sinh người sáng tạo, muốn khống chế gì thế căn nguyên, nỗ nỗ lực cũng không phải không có khả năng. Khó liền khó ở, như thế nào làm thế giới này căn nguyên cũng tán thành vân tiểu người sáng tạo thân phận cái này chính là hai bên bằng không hai bên thiên đạo đầu tiên liền sẽ làm lên ta cảm thấy này không phải cái gì vấn đề vân tiểu như cũ vẻ mặt nghiêm túc trả lời thích thích bạch miệng tiện bắt nước lạnh thói quen tính chào phúng nói không là vấn đề nói được nhẹ nhàng ngươi cho rằng căn nguyên thừa nhận tốt như vậy đến ngươi vận khí tốt được đến một cái thế giới căn nguyên đừng tưởng rằng cái khác thế giới đều như vậy mắt mù đặc biệt chúng ta này gì gì Hắn lời nói còn chưa nói xong, lại thấy Vân Tiểu đột nhiên nghiêng người vươn tay. Ngay sau đó chỉ thấy Kim Quang Đại lượng, tảng lớn tảng lớn Kim sắc lưu quang hội tụ tới rồi nàng lòng bàn tay mang theo một cổ làm bọn hắn vạn phần quen thuộc lực lượng căn nguyên chi lực. Ta cảm thấy các ngươi căn nguyên còn rất vui. Vân Tiểu vẻ mặt nghiêm túc trả lời. Ứng luân, Thích Bạch, Ngọ Tào, Thích Bạch cùng hắn tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Có loại bị căn nguyên phản bội ảo giác là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế giới căn nguyên. Như vậy không có tiết tháo sao. Hai người yên lặng quay đầu nhìn về phía, nào đó vẻ mặt đạm mạc, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc biểu tình người. Hào đi, phòng trừng cũng là cùng người nào đó học. Kỳ thật ở trở lại thế giới này nháy mắt, vẫn Tiểu liền cảm giác được thế giới này căn nguyên đối nàng hoang nên. Cái loại cảm giác này thập phần kỳ quái, so với nàng trong cơ thể căn nguyên chi lực, còn muốn nhiệt tình thượng vài phần. Cũng là ở kia một khắc, nàng nghĩ tới giải quyết bên kia thế giới vấn đề phương thức. Hùng hai tử nháo sự không nghe lời, khẳng định bài thi làm được quá ít nhàn, nhiều làm mấy bộ bài thi liền không có thời gian náo loạn. Ân, lại tìm được rồi một cái khai giảng giáo lý do đâu. Cho nên nói, tri thức thay đổi vận mệnh, lời này ở đâu đều áp dụng A. Việc này liền như vậy định ra tới, nếu căn nguyên chi lực đối vân kiểu đều không có chút nào kháng cự, kia chứng minh từ nay về sau, bọn họ thế giới này tùy thời có thể nhiều gia vị thứ tư người sáng tạo, thuận tiện còn tặng kèm một thế giới khác. Mấy người bước đầu đem việc này định rồi xuống dưới, đến nỗi cụ thể kế hoạch cùng thực hành phương án, Vân Tiểu còn phải chậm rãi viết. Đúng rồi, đồ ăn, thích bạch. Lão nhân thấy mấy người liêu đến không sai biệt lắm, thật sự nhịn không được sen mồm nói, các ngươi mấy ngày hôm trước, có hay không nhìn thấy ta dùng vượt giới phủ đưa lại đây hành lý. Ta mới vừa ở trong quan tìm một vòng, cũng không có phát hiện. Ứng luân cùng thích bạch đồng thời cứng đờ, ánh mắt tức khắc liền phiêu trăng lên, gì? Gì hành lý? Nói bậy? Nào có? Bọn họ hoàn toàn không biết. Chính là mấy cái cái dương, có lớn có bé, ta đều đóng gói hảo. Lão nhân hoàn toàn không phát hiện hai người dị thường, vội vàng khoa tay muối chân nghiêm túc giải thích nói, lớn nhất một cái đại khái lớn như vậy. Bên trong đồ vật có lớn có bé, lớn lên vương vức. Các ngươi phỏng trừng chưa thấy qua, tất cả đều là ta tử dị giới mang về tới đồ vật, nhưng dùng tốt. Ta mang đều là đỉnh cấp phối trí, tặc quý. Như vậy nhiều đồ vật, không có khả năng phát hiện không được a Không có. Tuyệt đối không có. Hai người ánh mắt phiêu đến lợi hại hơn, thích bạch càng là trực tiếp phản bắt nói, ai nhìn thấy ngươi những cái đó thứ đồ hư, chúng ta đối những cái đó không biết dùng như thế nào phát khí, mới không có hưng. Đúng rồi, lão bạch. Mắt thấy thích bạch liền phải băng không được, ứng luân trong mắt chuyển động, lập tức tiến lên một bước đánh gây hắn nói, kéo qua lão nhân nói sang chuyện khác nói, ngươi hiện tại dùng vẫn là dị thế thân thể, sợ là không ổn, ngươi phía trước thân thể ta đã giúp ngươi phong ở mình dưới, ngươi hay không phải đi về à. Ta có thể giúp ngươi Nga. Gì? Còn có thể trở về sao? Lao nhân vui vẻ, quả nhiên đã quên này cha, lập tức gật đầu nói, hảo hảo hảo. Vẫn là ứng đồ ăn ngươi đủ ý tứ, ta tưởng trở về, làm ta trở về. Hắn không nghĩ tiếp tục làm Lao thái thái. Cái này đơn giản. Ứng Luân trực tiếp vung lên, một đạo pháp quyết liền hướng tới bạch ruột bay qua đi. Ngươi trước ngủ một giấc, đối đãi ngươi tỉnh lại liền khôi phục. Ngay sau đó, Lao nhân trực tiếp ngã xuống. Ứng Luân thuận tay để ở người. Quay đầu giao đái, tiểu đồ đệ, chúng ta về trước minh giới một chuyến, giúp lao bạch đổi lại thân thể. Nói xong cũng không đợi đối phương đáp lại, trực tiếp liền mở ra giới môn, một tay xách theo láo nhân, một tay dẫn theo còn không có phản ứng lại đây thích bạch liền chui đi vào, một đường chạy như điên bay trở về minh giới. Một lát, ứng luân, ta có một cái ý tưởng. ân ta cũng có một cái ý tưởng. kia nếu không, thử xem. Thành giao. Chương 447 tương lai nhưng kỳ Vân Tiểu Hoa mấy tháng thời gian, đem cái kia hôn loạn thế giới cải tạo kế hoạch viết ra tới, cũng giao cho viên ngày hôm trước nói. Đầu tiên bước đầu tiên, nàng làm viên đầu trực tiếp đóng lại tiên giới chi môn, trực tiếp cắt đứt thang trời. Làm kia giới người, không hề có thể đơn thuần lấy lực lượng độ kiếp phi thăng, cũng tăng thêm thiên phạt lực độ. Mà đối với tiên giới vốn dĩ liền có những người đó, đã chữa chỉ thiên đạo, tự nhiên có thể đối bọn họ dĩ vãng hành vi, tiến hành phán quyết, cũng phong tỏa bọn họ sở hữu tu vi tăng lên. Vì an toàn khởi kiến, nàng sẽ trước thường thử làm này bộ phận người ưu tiên tiến vào huyền môn học viện thí thủy, giáo dị bọn họ chính xác tu tiên phương pháp. Đương nhiên trước đó, thiên đạo sẽ thu hồi bọn họ ở bên kia thế giới, học được sở hữu tiên lực cùng thủ đoạn, bắt đầu từ con số 0. Chờ nay bộ phận người tốt nghiệp trở về, lại đi bước một gia tăng hai giới chi gian liên hệ, thẳng đến hai giới hoàn toàn liên hệ. Ứng luân sở lo lắng vấn đề, xác thật tồn tại, ảnh hưởng loại đồ vật này, trước nay đều là lẫn nhau Nàng vốn dĩ mục đích là vì làm kia phương thế giới biến hảo, nhưng người tư tưởng trước nay đều là không chịu khống. Không thể bài trừ, bên này người ở không hiểu rõ dưới tình huống, ngược lại bị hư ảnh hưởng khả năng. Cho nên đối này phê tân xuất hiện người, nàng ngay từ đầu nhất định phải làm học viện nhắc tới coi trọng. Người tính toán nói cho bọn họ chân tướng. Thích bạch có chút khiếp sợ nhìn về phía vân tiểu, vui đùa cái gì vậy? Chứ không nói chuyện này tầm quan trọng. Học viện những cái đó phu tử nhóm cũng không có khả năng lý giải chúng ta tồn tại. Ngay cả các ngươi bên người cái kia lão nhân, ta phỏng trừng hắn hiện tại cũng chưa làm hiểu, cho rằng ứng luân tồn tại ý nghĩa lớn nhất, chính là loại vạch trần đồ ăn đi. Nam cũng trúng đạn lão nhân, chẳng lẽ không phải sao? Nam cũng trúng đạn ứng luân, ta đồ ăn nơi nào phá? Cho nên ta chỉ biết nói cho bọn họ một bộ phận chân tướng. Vân Tiểu giải thích nói. Vậy ngươi tính toán như thế nào theo chân bọn họ giải thích, những người đó xuất xứ? Thích Bạch tiếp tục hỏi. Liên nói. Là tiên giới một chỗ chưa phát hiện ngăn cách đại lục tới người đi. Vân Kiều nói, đến lúc đó chúng ta đem hai giới thông đạo khai ở tiên giới cái nào không chấp mắt góc là được. Làm như vậy hữu dụng sao? Thích bạch không tin níu như mày, đột nhiên toát ra một cái ngăn cách đại lục, vẫn là tiên giới tới. Giống nhau cũng chỉ sẽ có tò mò, nếu đối phương vẫn là cái xe trang, chỉ biết trợ hắn càng mau dung nhập, đến lúc đó ảnh hưởng càng sâu. Muốn cho đại gia ngay từ đầu đối bọn họ dâng lên cảnh giác, tăng thêm phòng bị, sợ là rất khó đi. Cho nên thông đạo mới muốn khai ở tiên giới A. A. Ý gì? Thích bạch tiền bối không biết sao. Vân tiểu còn không có tới kịp mở miệng. Lao nhân lại trước một bước giải thích nói. Chúng ta toàn bộ huyền môn đệ tử, đối tiên giới người đều có kỳ thị A. Phong bị liền không nói. Ngày thường cảnh đến nhưng thích. Kỳ thị cái quỷ gì? Thích bạch ngốc một chút. Hai vị không phải ở học viện dạy thật lâu thư sao. Như thế nào sẽ không biết. Lao nhân lại như cũ vẻ mặt nghi hoặc tiếp tục nói. Không nên A. Liền tính thiên sư đường buồn viện tất cả đều là nhân giới đệ tử, nhưng là thiên sư đường mỗi tháng đều sẽ lựa chọn sử dụng một bộ phận tiên tiến phu tử, tiến đến tiên giới phân viện tri giáo, lấy hai vị năng lực, hẳn là biết đến. Như thế nào sẽ không thấy ra tới đâu. Mấy ngày nay từ đường chủ còn vẫn luôn ở ngàn giam kính, cùng hắn đoán giận nói, như thế nào giải quyết huyền môn đệ tử, đối tiên giới đệ tử quá mức phòng bị hành vi đâu. Trước nay không đến quá tiên tiến phu tử thích bạch. Trước nay không bị phái đi chỉ đã dạy ứng luân. một lát Khu, chúng ta vẫn là tới tâm sự thông chi người được chọn đi. Đầu tiên muốn thông chi ai tới? Tự nhiên là từ đường chủ, hắn là huyền trường học trường. Từ đường chủ A, chúng ta thủ. Đi thôi lão bạch, chúng ta cùng đi nói. Hảo A, ta đang có sự muốn tìm hắn đâu? Người có gì sự? Nga, hắn ngày hôm qua đưa tin nói, nha đầu đưa đi kia đôi pháp khí, bọn họ nghiên cứu không ra manh mối tới, làm ta qua đi hỗ trợ nhìn xem ta chính kỳ quái nha đầu gì thời điểm cho bọn hắn đưa quá tân phát khí. kho hàng chìa khóa rõ ràng ở ta này bên trong cũng không thiếu đồ vật ta đồ ăn các ngươi không phải mỗi ngày đi đi học sao biết là gì sao ách ha ha, ha. không nhiều hiểu biết vậy kỳ quái còn có mấy ngày nay ta như thế nào luôn có một loại đã quên chút chuyện gì cảm không giác ảo giác nhất định là ảo giác ngươi hồn phách vừa mới trở về cơ thể có chút ảo giác là bình thường nga tính Hô! Vân tiểu suốt vội mấy tháng, mới đưa hai giới liên hệ sự an bài hảo. Hơn nữa thông chi viên đầu, đưa tới nhóm đầu tiên tiến tu cải tạo học viên. Đương nhiên việc này đối phương là hoàn toàn không hiểu rõ, nhưng là toàn bộ huyền môn đều cảm kích. Mà những cái đó tiến vào thế giới này, lại mất đi sở hữu năng lực dị giới người, cũng như bọn họ sở liệu, tích cực gia nhập huyền môn học viện. Có thể là trưởng thành hoàn cảnh bất đồng, ngay từ đầu những người đó đích xác muốn làm sự, cũng khắp nơi cổ động cái khác học viên. Đi theo bọn họ cùng nhau làm sự. Thủ đoạn đơn giản là hứa lấy các loại pháp bảo pháp khí cao thâm công pháp linh tinh. Chỉ là, cũng không có bất luận kẻ nào đáp lại bọn họ. Thậm chí xem bọn họ ánh mắt, càng ngày càng như là xem thiểu năng trí tuệ. Bọn họ cái gọi là cao thâm công pháp, nào so được với học viện thư viện đôi vài tầng lầu những cái đó, đừng nói tu tiên công pháp, tu thần công pháp đều có. Chỉ cần ngươi nguyện ý gặm. Mà pháp bảo càng không cần phải nói, khí tu ban các sư huynh đệ, làm được những cái đó phát khí, miễn phí tặng người đều tìm không ra nguyện ý tiếp thu thí nghiệm người hảo sao. Thực mau những người này cũng biết những việc này, ngay từ đầu còn thực hưng phấn, mỗi người chăm học khổ luyện, lập chí lại lần nữa đang đỉnh đỉnh. Thậm chí một người báo vài cái ban, ngày đêm không ngừng học tập. Nhưng thực mau bọn họ liền biết cái gì kêu bể học vô bờ, cái gì kêu thư vô ngăn tẫn, cái gì kêu cuốn cao như núi. Gần không đến mấy tháng thời gian, nguyên bản học tập nhiệt tình chưa từng có tăng vọt mấy người, thực mau đã bị đồng hóa vì. Mỗi ngày ở ngàn dặm cảnh quỳ cầu đáp án bình thường đệ tử, mà nguyên bản ăn sâu bén dễ cường giả vi tôn quan niệm cũng chậm rãi đã xảy ra thay đổi, bởi vì bọn họ phát hiện chi thức vị này cường giả, bọn họ làm bất quá, hết thảy đều dựa theo vân kiểu bọn họ suy nghĩ hướng tới tốt phương hướng phát triển. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên chi thức thay đổi vận mệnh a, cũng không biết có phải hay không mấy ngày nay không biết ngày đêm làm kế hoạch nguyên nhân, nàng không ngọn nguồn cảm giác có chút mỏi mệt ngay từ đầu còn không có để ý nhưng loại cảm giác này lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí thượng một khắc cầm lấy bút, ngay sau đó liền phải hướng tới trên bàn bò đi lên. Đó là một loại làm người căn bản vô pháp kháng cự buồn ngủ, làm như có cái gì ở thúc dục nàng tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Rốt cuộc, ở một ngày cơm sáng thời điểm, nàng dưới chân mềm nũn, trực tiếp ngã xuống. Làm như sớm có dự cảm dường như, dạ huyên thuận tay liền ôm nàng, không cần cường căng, vân tiểu sửng sốt một chút, nhìn dạ huyên liếc mắt một cái, lại xem xét bên cạnh. Một bộ đã sớm biết sẽ như vậy biểu tình những luân cùng thích bạch, thậm chí lao nhân cũng là vẻ mặt, vẫn là tới rồi ngày này biểu tình. Nàng tâm tư vừa chuyển lúc này mới phản ứng lại đây, ta đây là muốn ngủ say. Nàng đột nhiên nhớ tới dạ huyên nói qua, dung hợp căn nguyên chi lực sẽ làm hắn lâm vào ngủ say. Nàng phía trước cho rằng đây là bởi vì trên người hắn có hai cái thế giới căn nguyên nguyên nhân, hiện tại xem ra ai đều giống nhau. Nàng chỉ là lùi lại một đoạn thời gian mà thôi. ân Dạ huyên gật gật đầu. Ôm tay nàng lại khẩn vài phần, chính là hôm nay. Vân Tiểu ngẩn ngơ, nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn về phía ứng luân. Đã biết, ứng luân lắc lắc tay, rõ ràng sớm biết rằng nàng muốn ngủ say sự, những cái đó dị giới người, ta cùng thích bạch sẽ giúp ngươi nhìn, rốt cuộc đề cập đến hai giới. Vân Tiểu nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn về phía lao nhân, ứng luân đành phải lại bỏ thêm một câu, lão bạch ta cũng sẽ giúp ngươi nhìn. Yên tâm ngủ say, chỉ có như vậy ngươi mới có thể hoàn toàn dung hợp bên kia thế giới căn nguyên. Vân Tiểu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới còn mang theo chút thấp thỏm cùng mở mịn tâm tình, nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Tiểu Tiểu làm như bất mãn nàng nhìn chằm chằm vào trong rau, dạ huyên nghiêng đầu chặn nàng tầm mắt, vẻ mặt nghiêm túc cùng chờ mong nói nhỏ nói, ta sẽ bồi ngươi. Vân Tiểu dừng một chút, đáy lòng ngấm áp, khóe môi không khỏi nhấc lên một tia lược ngọt ý cười, hảo. Cùng nhau. Xem ra lúc này là thật sự muốn cùng tổ sư gia cùng nhau. Ngủ say. Ân, không thể thiếu tự cái loại này. Dạ huyên đôi mắt nháy mắt lượng đến có chút lóa mắt, ôm sát bên cạnh người người, liền ăn cơm đều không rảnh lo, thân hình chợt lóe liền biến mất ở tại chỗ. Ba người, dùng đến cứ như vậy cấp sao? Một lát. tao Thích bạch cảm ứng được cái gì, trực tiếp mắng một tiếng, dạ huyên trực tiếp đem lĩnh vực khóa cứng. Này phòng đến cũng quá mức đi. Làm đến giống như chúng ta sẽ sấn hắn ngủ say làm sự tình giống nhau. Người dĩ vãng làm sự tình còn thiếu sao. Ứng luân trực tiếp chừng hắn một cái thiết thích, thích bạch vẻ mặt không để bụng, hừ, cho rằng khóa lĩnh vực hắn liền không biện pháp khác đi vào sao? được rồi, ứng luân vừa thấy hắn ánh mắt, liền biết hắn lại ở tính toán tìm đường chết, có cái này nhàn rỗi, không bằng ngấm lại, về sau hai giới học viện sự chiếu tiểu đồ đệ kế hoạch, ta phỏng trừng không dùng được vài thập niên, hai giới chi gian thông đạo liền có thể hoàn toàn mở ra, đến lúc đó hai giới học viện thành lập thiếu nhưng không ngừng là phu tử mà thôi. thích bạch ngây người một chút, nháy mắt bị đánh thức dường như phản ứng lại đây. Sau đó hai người đều nhịp nhìn về phía bên cạnh người nào đó. Chính thương cảm sẽ có hảo một thời gian không thấy được nha đầu lão nhân, bị hai người xem đến run, trong tay kẹp thịt đều rất đi xuống. Sao? Làm sao vậy? Làm gì dùng loại này ánh mắt xem hắn, hại người ngược lạnh lạnh ác. Cái kia, lão nhân A. Nghe nói, ngươi ở huyền môn đệ tử bên trong, địa vị rất cao A. Nghe nói, những đệ tử này đều xưng ngươi vì thượng sư đâu. Bị như vậy kìa cũng chỉ có ngươi cùng vân tiểu đi. Ngươi cùng từ đường chủ quan hệ nhất định không tồi đi. Nếu không tân học viện, ngươi làm chúng ta cũng chuyển qua đi giảng bài đi. Đúng vậy, những cái đó dù sao cũng là dị giới người, chúng ta vẫn là tự mình nhìn hảo. Vì danh chính nguồn thuận, ngươi tùy tiện cho chúng ta một cái chức danh là được. Đúng đúng đúng, không cần quá cao, tiểu đồ để nói cái kia chủ nhiệm giáo dục liền không tồi. Đúng vậy, ngại nguồn chúng ta đương phó hiệu trưởng gì đó, chúng ta cũng không ngại a. Không sai, vì thích hứng một chút. Nếu không ngươi trước cho chúng ta bình cái ưu tú phu tử đi. Niên độ cái loại này Nga. Lao nhân. Bọn họ đây là. Ở đi cửa sau sao. Toàn văn xong chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.